Sơn giã nhàn vân 10 chương 82 thật chẳng lẽ là Sơn vượt hỏi thời gian xuyên qua một tòa rừng cây rậm rạp. Trước mắt chàng cảnh phàng phất một trận biến ảo. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là hai tòa cao ngất Sơn Phong. Đỉnh núi như gích một dạng mâu. Sông lên tận trời. Cách này hai tòa như là mâu gích đồng dạng phóng lên tận trời Sơn Phong chính là sông Mâu Phong. Tại giữa hai ngọn núi, có một đầu tốc đảo vốn lượn mà qua. cốc đảo hai bên núi đá ở giữa ngẫu nhiên khoác xanh treo lục có thể càng nhiều là lại là màu xám đen cỏ xỉ rêu núi đá tốc đảo bên trong có chút ẩm ướt có thể là hai đỉnh núi quá cao chặn lại ánh nắng khiến cho cốc đảo bên trong phổ biến chiếu sáng không đủ tỏ ra âm hàn ẩm ướt hơn nữa còn có một luồng chuột chết đồng dạng mùi lạ để cho người ta thẳng phạm nôn đặc biệt là cái mũi cực kỳ linh tiểu nai hổ. Nghe được mùi vị này lúc Trực tiếp lật lên bạch nhãn Mở ra miệng hổ nôn ra một trận Nhìn thấy tình huống này Vân bất lưu tùy tiện đưa nó cầm lên đến Phóng tới sau lưng mình ra hổ bên trên Sau đó gọi xà một cùng xà cổ một tiếng Ra tốc xuyên qua đầu này tốc đảo Quả nhiên Chính như lúc trước hắn suy đoán như thế Cách này song mâu phong phía dưới tốc đảo bên trong Cũng không có bất kỳ cái gì côn trùng thân ảnh. Chớ nói chi là loại kia hấp huyết trùng. Nguyên bản còn lo lắng trên đỉnh có áp điểu cùng dưới đỉnh cốc đảo bên trong sẽ có hấp huyết trùng. Hiện tại không chỉ có hấp huyết trùng không có nhìn thấy, liền trên đỉnh áp điểu cũng không có cái bóng. Dự đoán tối hôm qua đám kia dạ hành bách dược. Chính là từ đầu này tốc đảo bên trong qua tới đi chỉ là không biết bọn chúng là như thế nào đem những cái kia hấp huyết trùng mang ra cái này tốc đảo còn có. Những cái kia hấp huyết trùng tại cái này tốc đảo bên trong. Lại là dựa vào cái gì sinh tồn sinh sôi loại này bí ẩn chưa có lời đáp không cách nào đạt đến đáp án. Khiến cho cái này bách dự dạ hành càng thêm dự dị. đặc biệt là mỗi khi nghĩ đến cái kia trong xương mù trắng trắng xám trên gương mặt mang theo nụ cười tuyệt dị, Vân bất lưu đều sẽ không tự chủ được cảm thấy ra đầu tê dại một hồi. Cũng không biết đầu này ra tấp nập run lên, có thể hay không ra tăng rơi tóc tỷ lệ thông qua song mâu phong phía dưới đầu kia tốc đảo. Nhìn thấy phía trước rừng cây, Chóp mũi mùi thối cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. xa một cùng xà cổ gió dệt thật to nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Nai Hổ Cũng từ Vân Bất Lưu phía sau ra thú bọc hành lý bên trên nhảy xuống. Hướng Sơn Cốc gầm nhẹ. Nhanh nhẹn một cách đánh không thắng ngươi ta trước mắng thắng ngươi nhị cấp hình tượng. Vân Bất Lưu thấy nó như thế, lại đưa nó sách lên tiếp tục đi đường. Thân là tương lai Sơn Lâm Chi Vương. không có việc gì học cái gì nhì cáp hủy hình tượng có biết hay không sau đó hành trình xa một cùng xà cổ hai người thiếu niên hiển nhiên trầm mặc rất nhiều vân bất lưu còn lại là một mẫu người không biết không sợ bộ dáng chỉ đem những truyền thuyết kia khi cố sự nghe một chút hắn thậm chí có chút hoài nghi hôm qua ban đêm trình diễn bách rửa đêm khóc có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác cùng nghe nhầm đương nhiên phía sau hấp huyết trùng mưa ngược lại là chân thực đến bây giờ trên người hắn những cái kia chấm đỏ mặc dù kết vảy có thể vảy còn ở đây hắn phát hiện chính mình tại cái này trong núi rừng đã sinh sống sắp có một năm có thể tựa hồ vừa mới bắt đầu nhận biết mảnh này sơn lâm đồng dạng hắn một bên toát ra tiến lên một bên suy tư chẳng biết lúc nào bên cạnh truyền đến a hét thảm một tiếng Hắn ngừng lại quay đầu nhìn lại tùy tiện gặp xà cổ bị mấy cây dây khô quấn chặt lấy. Nguyên bản hắn cũng không để ý. Có thể rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp. Những cái kia dây khô thế mà đang nhanh chóng ngọ nguậy Hắn còn tưởng rằng là rắn. Nhưng nghĩ tới đại xà bộ lạc thôn dân sẽ không bị loài rắn công kích. Hắn mới từ bỏ ý nghĩ này. Đồng thời xách ra cốt đao. Hướng phía dây khô bổ tới. xa một cũng tại làm lấy đồng dạng sự tình bất quá hắn nắm là một cây cốt mâu một cây mang theo kim văn cốt mâu tiên sinh là ăn thịt dây leo phổ thông cốt đao là không cách nào chặt đứt nó quả nhiên cốt đao chạm tại cái kia dây khô phía trên tựa như chặt tới cứng rắn khô xài kém chút đem hắn dùng để làm làm đao nan tre xương đao bổ củi cho toát ra cách khe tới Nó đem cốt đao cắm về sau thắt lưng túi ra bên trong. Từ bên hông rút ra răng nanh. Đối với cái kia mấy cây dây khô chính là một trận mãnh liệt đâm. Tại răng nanh cùng cốt mâu đâm điểm xuống, những thứ này ăn thịt dây leo sau cùng bị đâm thành một đoạn một đoạn. Thế nhưng những cái kia chưa ngừng dây khô lại co lại rất nhanh. Trong nháy mắt tùy tiện rút vào trong bụi cỏ. Làm cho người không cách nào tùy tiện truy hít. Chỉ có thể đứng tại trên cây nhìn dây leo than thở. Bị tử ăn thịt dây leo phía dưới giải cứu ra dây leo cổ, sờ lấy trên mông huyết ấm, khóc không ra nước mắt. Trên thực tế, loại này giống ô mai đồng dạng vết máu. Không chỉ trên mông có, eo trên xương sườn, trên hai tay, trên đùi, khắp nơi đều là cùng loại huyết ấm. Ăn thịt dây leo. Liền sưng hấp huyết đằng, bọn chúng ăn thịt phương thức chính là dựa vào hút. Trước đem người hoạt thú buộc chặt. Sau đó đem vô số mang theo cùng loại rác hút đồng dạng rác hút. Đâm vào người hoạt thú trên thân thể. chậm rãi đem hút khô. Sau cùng lưu lại ra bọc xương. Vật này nghe, nhìn đều giống như động vật, nhưng nó lại là thực vật. Đây là đại lão đã nói với hắn trong rừng nguy hiểm một trong bất quá là hắn lần thứ nhất đụng phải. Hắn hẳn là may mắn. May mắn cái kia phiến sơn lâm tao ngộ núi lửa. Nếu không mà nói. Hắn không biết mình tiêu rồi nhiều ít khó khăn mới có thể từ cái kia phiến núi rừng bên trong đi tới. Có lẽ thời gian ngắn bên trong căn bản là đi không ra bởi vì hắn rất có thể sẽ đụng tới cử thú nếu là đụng phải giống đại xà bộ lạc thủ hộ thần như thế siêu cấp cử thú hắn có thể làm sao khẳng định là không nói hai lời chuyển thân liền trở về á hắn nhặt lên một đoạn ăn thịt dây leo nhìn nhìn tách ra trời vò nát người người thực vật dễ cây lại mang theo cực lớn co giãn còn có huyết tinh mùi hôi thối hắn đem những thứ này ăn thịt dây leo khối vụn tất cả đều nhặt lên dùng da thú bao vây lấy Sau đó tìm chút củi khô Điểm trồng chất đống lừa Đem những thứ này ăn thịt xây leo thiêu hủy đi Vật này là thực vật Thực vật phần lớn cũng có thể vô tính sinh sôi Nó cũng không ngoại lệ Tại trải qua những sự tình này sau đó Ba người hai thú đều trở nên càng chú ý đi lên Đặc biệt là biến thành tóc quan tiểu nai hổ Cũng không dám thế nào ra loại tình huống này kéo dài hai ba ngày bọn hắn đã đuổi ra khỏi hơn nhìn dặm đường trên đường đi bọn hắn cũng không có gặp phải cái gì bộ lạc trên thực tế nếu như theo đại lão cho tấm bản đồ này lộ tuyến đi đi mà nói nhưng thật ra là có thể đụng tới một ít bộ lạc bất quá vân bất lưu cảm thấy tấm bản đồ kia lên đường tuyến nhiễu quá nhiều cong thật lấy con đường kia tuyến đi đi mà nói Có thể muốn thêm đi mấy trăm dặm đường trình. Dù sao có tiểu mao cầu cách này có thể dự báo nguy hiểm tiểu ra hỏa tại cẩn thận một chút liền tốt. Mà lại. Trước đó cũng án lấy con đường kia tuyến đi. Kết quả đây còn không phải như vậy xảy ra chuyện cho nên hắn trực tiếp liền thả bản thân. Lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Cũng may cùng nhau đi tới. Mặc dù hay là đụng phải không ít nguy hiểm có thể cũng không tính là quái gì. Trong đêm. Hắn liền cầm lấy mở ra thú Dùng tự chế bút than Liền đóng lửa ánh lửa Ở phía trên tô tô vẽ vẽ Hắn cảm thấy có cần phải họa một tấm càng tinh xảo hơn một ít địa đồ Trước kia hắn tự nhiên là không hiểu thế nào vẽ bản đồ Thế nhưng Khi hắn nhìn thấy đại lão cho hắn tấm bản đồ kia sau đó Hắn lòng tự tin vụt phía dưới liền dậy Địa đồ trọng yếu nhất là cái gì là chân thật Là tỷ lệ bên trên chân thực. Mà địa đồ đáng sợ nhất cái gì là chiều tượng. Là tỷ lệ sai lệch phía sau chiều tượng. Đại lão cho hắn bức tranh này chính là chiều tượng phái đại sư hiệt tác. Vân bất lưu cảm thấy. Xem như một tấm bản đồ. Chính mình loại này tả thực phương thức vẽ ra đến. Lại thế nào tích. Khẳng định cũng muốn do so triều tượng phái lại thêm được hoan nghênh đi ngay tại vân bất lưu khoanh chân ngồi dưới đất. Đối với sa thú tô tô vẽ vẽ, tiểu nai hổ cùng tiểu mao cầu chen tại đại hắc hổ dưới xa. Dán vào hắn nghỉ ngơi. Xa cổ đang ngủ ngon. Xa một theo gác đêm. Nhàm chán nhìn trước mắt đống lửa cháy lúc. Đỉnh đầu trên ngọn cây đột nhiên truyền đến gì rào âm thanh. Xa một đột nhiên ngẩng đầu kết quả tùy tiện gặp một thân ảnh từ trên cây rớt xuống. Thân ảnh kia bình âm thanh động đất đập xuống đất. Sau đó liền không có động tính Xà một một mặt khẩn trương nhìn về phía vân bất lưu Hy vọng vân bất lưu cho nắm cái chủ ý Mà vân bất lưu kỳ thật cũng có chút mắt trợn tròn Cái này hoang sơn giá địa, Tại sao có thể có nhân loại có thể đối mặt xà một xin giúp đỡ ánh mắt Hắn cũng chỉ đành đứng lên Lúc này Tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ đều bị giật mình tỉnh lại Có thể tựa hồ là không có cảm giác được có cái gì nguy hiểm. Hai cái tiểu gia hỏa liền nheo lại hai con ngươi. Nằm xuống dưới. Còn như xà cổ, con hàng này ngủ được té ngã lợn chết đồng dạng. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa đều lơ đĩnh, Vân bất lưu cảm thấy an tâm một chút. Sau đó cầm bó đuốc cẩn thận đi tới. Hỏi. uy huyên đài. Cần chúng ta hỗ trợ cứu giúp một chút không thân ảnh kia co rút xuống. Sau đó chậm rãi ngầm đầu, lộ ra tràn đầy máu tươi mặt. Hỏi, huyên đệ, đây là chỗ nào hôm nay lại là hà thời hạn vân bất lưu? xa một nghe xong vấn đề này, sắc mặt lập tức tật biến kêu một tiếng tiên sinh. Vân bất lưu cũng ở trong tối gọi nắm cỏ. Thật chẳng lẽ là Sơn dưỡng hỏi thời gian sẽ không như thế tà môn đi Sơn giã nhàn vân 10 chương 83 thiên viêm bộ lạc thiếu chủ viêm giác mặc dù vân bất lưu không phải là cực kỳ tin tưởng loại này cái gì tưởng không lành đồ vật. Thế nhưng nhân ra trăm ngàn năm qua đều đang âm thầm kiên kỳ đồ vật, hắn nhiều ít phải chú ý một chút. Bách dưỡng đêm khóc xuyên rừng qua cái này đã từng gặp qua, xác thực cho bọn hắn mang đến suýt chút nữa thì mệnh kết quả. Nếu không phải tiểu, Nai hổ cùng tiểu mau cầu tại mà nói bọn hắn dự đoán đã sớm kết thúc. Âm binh mượn đường người sống tránh. Cái này còn không có được chứng kiến. Có thể nghe nói cái này càng thêm tà môn. Có thể không kiến thức. Tự nhiên là không kiến thức tốt. Nếu như nói bách rượu đêm khóc cùng âm binh mượn đường cũng còn có còn sống có thể. Như thế. Sơn dù hỏi thời gian chính là bất kể thế nào trả lời đều là tuyệt đối sẽ chết điểm xấu. Ai cũng không muốn chính mình gặp phải loại này điểm xấu, vân bất lưu cũng sống vậy. Là lấy. Tại ngạc nhiên sau đó, hắn kéo xuống bên hông răng nanh. Đối với đạo thân ảnh này nói ra. Hương đệ, ta có thể cho ngươi một cách từ tâm tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Ngươi rốt cuộc là ai nằm dạp trên mặt đất thân ảnh ngẩn người. Lấy lại tinh thần. Ngước mắt nhìn vân bất lưu trong tay cái kia kim quang lấp lói răng thú. Từ tâm nói. Huyên để hiểu lầm. Hiểu lầm. Ta không phải là Sơn Vừa A mặc dù hắn nói chuyện giọng điệu cùng đại xà bộ lạc giọng điệu không giống nhau lắm. Có thể vân bất lưu ngược lại là nghe hiểu được. Tựa như xuyên bản tiếng phổ thông cùng tân bản tiếng phổ thông ở giữa khác nhau như thế. Vân bất lưu ho nhẹ xuống. Đem bó đuốc cắm đến bên cạnh Một tay cầm răng nanh Một tay hướng trên mặt đất thân ảnh tìm kiếm Ngươi đừng nhúc nhích Nếu không ta răng nanh cũng không nhận thức Thân ảnh kia không dám loạn động Để cho vân bất lưu thật tốt cảm thụ phía dưới hắn Nhiệt độ cơ thể cùng mạch đập Phát hiện ra hỏa này có người bình thường nhiệt độ cơ thể Sau đó vân bất lưu mới đưa hắn đỡ lên Ai ai Hương để điểm nhẹ Ta cảm thấy tay ta xương cùng xương sườn đều gãy xương thanh niên kia kêu lên. Hoàn toàn không có ra hiệu đến chính hắn kỳ thật một mặt máu. Vân bất lưu đem hắn đỡ đến đống lửa trải trước tiểu nai hổ cùng tiểu mau cầu lại một lần nữa tỉnh lại. Xà cổ yêu nguyên ngủ được té ngã lợn chết, xà một tràn đầy cảnh giác nhìn xem thanh niên này. Thanh niên thân cao cùng xà một không sai biệt lắm. Cũng là sắp tới 2 mét to con. Trên thân gia thú nhìn rất bẩn cực kỳ phá. Có thể từ tính dẻo dai và ấm áp tính đến xem. Hẳn là đồ tốt. huyên đài. Có thể hay không giúp một chút. Ta trong ngực còn có một đoạn treo mệnh dùng kim hổ trưởng. Giúp ta lấy ra một chút. Ta hai tay đều có thể đã đoạn mất. Thanh niên toét miệng, một mặt cười ngượng ngùng mà nhìn xem vân bất lưu. Có thể trên mặt hắn che kín vết máu. Là dùng cách này thời gian nụ cười nhìn có chút khiếp người Để cho xà một rất muốn cho hắn một mâu Hai tay của hắn không phải là có thể đã đoạn mất Mà là đã đoạn mất Nếu như không có gãy Hắn chắc chắn sẽ không để người khác giúp làm loại sự tình này Rốt cuộc đây là cứu mạng chuyện khẩn yếu Ai biết những người trước mắt này có tin được hay không chỉ là dưới mắt Trừ cách đó ra Hắn đã không có tốt hơn lựa chọn Vân bất lưu ho nhẹ xuống. Cách áo da thú trong ngực hắn đè lên. Phát hiện bên trong xác thực có một khối vật cứng lúc. Mới đưa tay luồn vào trong đó. Đem bên trong vật cứng lấy ra. Hắn đang lo lắng vân bất lưu bọn hắn là kẻ xấu. Vân bất lưu cũng lo lắng ra hỏa này lai lịch bất chính. Kia là một khối dùng mềm mại phiến lá bao vây lại thực vật thân khối. Nhìn khá giống hoàng tinh. Bất quá hẳn không phải là hoàng tinh. Rốt cuộc nghe thanh niên này nói. Vật này thế nhưng là có thể dùng để cứu mạng. Đem khối này thực vật thân khối nhét vào trong miệng hắn thanh niên miệng lớn nhai. Không bao lâu, nghiêm chỉnh khối thực vật thân khối liền bị hắn gặm sạc sành xanh. Vân bất lưu lúc này mới nói. Hiện tại có thể cùng chúng ta nói một chút ngươi rốt cuộc là ai rồi tại sao lại tại cách này hoang sơn giã địa xuất hiện tại sao lại biến thành hiện tại bộ này vượt bộ dáng thanh niên thở ra một hơi. Nở nụ cười khổ. Nói. Ta gọi viêm giác. Thiên viêm bộ lạc thủ lĩnh nhi tử. Ta ngay tại hoàn thành bộ lạc tư cách người thừa kế thí luyện đáng tiếc thí luyện thất bại. Thiên viêm bộ lạc vân bất lưu cùng xà một hai người cũng không khỏi chừng lên hai con ngươi đến. Cái này cũng không khỏi thật trùng hợp đi ra hỏa này. Thật không phải là kia cái gì tà ma rượu mì viêm giác hiển nhiên không có phát hiện hai người cổ quái thần sắc. Hắn có vẻ hơi thất lạc. Cuối cùng ngẩng đầu hỏi. Các ngươi lại là bộ lạc nào vân bất lưu mắt nhìn ngơ ngác xà một. Nói. Chúng ta đến từ đại xà bộ lạc. Bọn hắn là xà một cùng xà cổ. Ta gọi vân bất lưu. Đây là ta nuôi hai cái tiểu đồng bọn. Tiểu mao cầu cùng tiểu kim nhỏ. Đại xà bộ lạc thanh niên viêm rác ngẩn người. Gật đầu nói. Là có chút ấn tượng. Bất quá bộ lạc nhỏ thực sự nhiều lắm. Có chút nhớ không rõ. Xà một nghe vậy, khóe môi nhẹ nhàng run rẩy, Có chút muốn đánh người, nhưng lại không dám ra tay. Đối phương dù sao cũng là thiên viêm bộ lạc thủ lĩnh nhi tử, địa vị không phải bình thường. Bọn hắn lần này đi thiên viêm bộ lạc, là đi tu luyện, cũng không thể đắc tội vì địa chủ này. Nhưng mà vân bất lưu lại cảm thấy, gia hỏa này tại thiên viêm bộ lạc địa vị dự đoán cũng, nếu không thân là bộ lạc thiếu tộc trưởng đi ra thí luyện. vụng trộm như thế nào không đi theo các vị cao thủ không biết phát sinh chuyện gì thiếu tộc trưởng như thế nào chật vật như thế Vân Bất Lưu hỏi. Đối mặt hết chuyện để nói Vân Bất Lưu. Viêm giác có chút u oán. Có thể nhìn thấy Vân Bất Lưu kiên trì sau đó. Hắn hay là than nhẹ một tiếng. Kể ra lên. Bộ là thủ lĩnh huyền kế thừa. Thân là thủ lĩnh nhi tử. Chúng ta mỗi cách huyên địch. Tại tròn 18 tuổi thời điểm. đều muốn tự mình trải qua một lần, trừ phi chúng ta từ bỏ quyền kế thừa. Vân bất lưu nghe vậy, nhân tiện nói, đánh gãy một chút, xin hỏi nhà của ngươi mấy huyên để viêm giác nói ra. Tại trên ta có thập thất vị ca ca, mười hai vị tỷ tỷ, trong tộc các trưởng bối đều gọi ta tiểu tam mười. Tại ta phía dưới còn có bốn vị muội muội cùng ba vị đệ đệ. Vân bất lưu nghe vậy. Hướng viêm giác dơ ngón tay cách lên. Cha ngươi thật châu viêm giác vì thế không hiểu ra sao. Xà một thực sự đi theo rừng thẳng lên ngón cái. Thật châu vân bất lưu nhìn về phía xà một Cười thầm. Xấu hổ không nhân ra người một nhà số lượng. Đều nhanh bù đắp được các ngươi đại xà thôn tất cả mọi người miệng. Xà một Viêm giác ngạc nhiên nói. Đại xà bộ lạc nhân khẩu ít như vậy. À xà một vội vàng nói. Tiên sinh đang nói đùa đâu chúc ta đại xà bộ lạc có hơn 50 hộ. Nhân khẩu có hơn 300 người. Tuy nhỏ chút. Có thể. Xác thực rất nhỏ đâu viêm rác lắc đầu than nhẹ. Xa một. Vân bất lưu ho nhẹ xuống. Hỏi. Cái kia. Ngươi đã có nhiều như vậy người ca ca. Cái kia bộ lạc thủ lĩnh vị trí. Thế nào cũng không tới phiên ngươi đi vì sao còn muốn tiến hành cách này thí luyện viêm giác lắc đầu nói. Đây là trong bộ lạc tất cả nam nhân trưởng thành tiêu chí. Nếu là ta cự tuyệt cách này thí luyện mà nói. Vậy ta còn có tư cách gì làm thủ lĩnh nhi tử còn hà tư cách tiếp tục ở tại thiên viêm bộ lạc huống chi. Ta viêm giác gánh vác lấy thiên viêm bộ lạc mạnh nhất thiên phú danh tiếng. Nếu là liền cách này nho nhỏ thí luyện cũng không dám tham dự. Há không cả một đời đều muốn bị đinh trên xỉ nhục chỗ cung cấp người chế nhạo tốt a ngươi nói có lý vân bất lưu bất đắc dĩ. Cuối cùng lại hỏi. Như thế. Ngươi thí luyện lại là cái gì vì sao ngươi sẽ chịu nặng như vậy tổn thương còn chạy đến nơi đây tới. Ngươi biết vừa vặn ta kém chút đem ngươi trở thành tà ma làm thịt rồi nếu như ngươi chậm một chút nữa đáp lại nói. Viêm giác nhíu mày. Nhìn xem vân bất lưu. Thấp dòng hỏi, các ngươi trước đây, có phải hay không đụng phải tà ma ăn? Hẳn là ngay tại, ta cũng không biết mấy ngày cảm giác sống ngủ cái cực kỳ thời gian dài đồng dạng. Vân bất lưu, xà một. Hai người đều đột nhiên cảm thấy lưng có chút mát mẻ. Sơn giã nhàn vân 10 chương 84 các thượng cổ tiên dân có thể có thể phi thiên độn địa vân bất lưu lông mi hơi hơi nhẹ trao lại. Nhớ tới đêm hôm đó. cái kia ruồng gì xương trắng ruồng gì thân ảnh ruồng gì tiếng khóc đáng sợ nhất là cái kia ruồng gì nụ cười mỗi lần hồi tưởng đều để hắn cảm thấy lưng có chút mát mẻ lương da đầu có chút tê tê có thể vấn đề là bọn hắn gặp phải những vật kia thời điểm dự đoán cũng liền vừa mới rời đi đại xà bộ lạc khoảng 300 trăm dặm khoảng cách mà thôi Cùng gia hỏa này có quan hệ gì vân bất lưu không hiểu nhìn về phía viêm giác. Viêm giác lo nhẹ xuống. Nói. Đừng nhìn ta như vậy. Ta đến bây giờ cũng còn tại kỳ quái đâu trên thực tế. chúng ta thiên viêm bộ lạc thủ lính chi tử thí luyện. Chính là một thân một mình tiến về trước liệt sơn viên lãnh địa. Đến liệt sơn viên nhất tục một đầu nhỏ vượng tán thành. Thí luyện coi như thành công. Đối với ta mà nói. Đạt đến một đầu liệt sơn vườn nhỏ tán thành. liền như là lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Là lấy vùng trộm. Ta thì thật cũng không đem lần này thí luyện để ở trong lòng. Liệt sơn viên, ngươi biết là cái gì sao vân bất lưu thấp giọng hỏi xa một. xa một gật đầu nói. Liệt sơn viên là một loại cử viên. Trưởng thành liệt sơn viên cử như sơn nhạc. Liệt sơn đá vụn như là trò đùa. Tục chuyển nghe. Mạnh nhất liệt sơn viên có rời núi ném nhạc năng lực Điều này làm cho vân bất lưu không tự chủ được nhớ tới những cái kia dấu chân to Trong đó có chút dấu chân to Liền có chút giống viên hầu một loại cự thú dấu chân Không chừng chính là loại này cự thú lưu lại Viêm giác nhìn xem hai người nói nhỏ không khỏi ngừng lại Vân bất lưu nói ngươi tiếp tục a ta đang tò mò đâu ta nhớ đến ba ngày trước là chúng ta vừa rời đi bộ lạc ngày đầu tiên kết quả đêm đó lại đùng phải mách ruột đêm khóc Cách này cùng ngươi có quan hệ gì ba ngày trước sao viêm giác nhẹ gật đầu cuối cùng nói ta chỉ nhớ rõ đêm hôm đó chúng ta từ tòa kia sơn đồng khó hiểu bị đưa đi liền những cái kia tiên dân di hồn cũng bị đưa ra ngoài vân bất lưu mày nhíu lại liền nhăn Hỏi, loại chuyện này, trước kia từng có sao viêm rác gật đầu nói, đương nhiên là có qua. Tại mảnh này trong núi rừng, tồn tại rất nhiều thượng cổ lưu truyền tới nay đồ vật. Bộ lạc bên trong liền có thật nhiều vu đang nghiên cứu những thứ này thượng cổ di tích. Ví dụ như trong đó thượng cổ văn tự thượng cổ tu hành pháp. Chúng ta bây giờ tu hành phương thức. Chính là vu nhóm căn cứ thượng cổ phương pháp tu hành diễn hóa mà tới. Nghe vu nói các thượng cổ tiên dân có thể có thể phi thiên đồn địa. Xà một nghe một mặt một một cảm thấy giống như là đang nghe cố sự. Phi thiên đồn địa đó là cái gì cái tình huống xà một không tưởng tượng nổi. Thế nhưng vân bất lưu lại có thể. Hắn không chút nghi ngờ loại chuyện này tính chân thực. Bởi vì thế giới này cực kỳ huyền huyễn. Cho nên xuất hiện một ít huyền huyến nhân loại Hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái Nghe ngươi lời này ý tứ Chúng ta gặp phải những cái kia dù gì sự tình Là do ngươi mang ra vân bất lưu nhíu mày hỏi Ta còn là không hiểu rõ Ngươi có thể một hơi nói rõ ràng sao viêm rác lo nhẹ xuống Gật đầu nói Sự tình là như thế này Ta đến liệt sơn viên lãnh địa sau đó Không bao lâu tìm đến một đầu hỏa hồng sắc liệt sơn vườn nhỏ. Ta tưởng thu phục nó. liền cùng nó đánh một trận. Kết quả đánh lấy đánh lấy liền chạy xa. Sau cùng chúng ta cũng không biết chạy tới chỗ nào. Chỉ biết là rơi vào một cái cùng loại với thượng cổ tiên dân di tích trong đó. Vân bất lưu không rõ tuyệt lệ. Viêm giác tiếp tục nói. Tại cái kia tiên dân di tích bên trong... Ta cùng cái kia màu đỏ liệt sơn vườn nhỏ đụng phải một ít vườn gì sự tình. Vừa bắt đầu. phảng phất có rất nhiều thượng cổ tiên dân đang gieo họ. Bọn hắn tựa hồ đụng phải cái gì không cách nào ngăn cản thiên tai hoặc là nhân họa. Có thể sau đó đụng phải nhưng đều là một ít vườn gì tiếng quát. Còn có một số vườn gì tiếng cười. Cũng không biết trải qua bao lâu chúng ta liền biến mất ở cái kia trong động lẫn nhau cũng bị ngăn cách ra. Chờ ta tỉnh táo lại, phát hiện ta đã đi tới hơn nhìn dặm bên ngoài. Hắn nói. Nhìn về phía vân bất lưu. Nói. Các ngươi đụng phải bách rượu đêm khóc. Có phải hay không có thật nhiều hài tử tiếng cười cùng tiếng khóc còn có rất nhiều thân ảnh mang theo nụ cười ruột gì vân bất lưu khẽ vuốt cầm. Cuối cùng sở lên cầm nói ra. Ngươi ý là. Chúng ta nhìn thấy cái kia bách rượu đêm khóc. Nhưng thật ra là những cái kia thượng cổ tiên dân di hồn viêm rác khẽ gật đầu Kỳ thật tất cả mách giường đêm khóc âm binh mượn đường hỏi Thậm chí là sơn dưỡng hỏi thời gian Các loại điểm xấu Đều là những cái kia tiên dân di hồn biến thành tà ma tại quấy phá Ba ngày trước các ngươi đụng phải những cái kia tiên dân di hồn Kỳ thật đã biến thành tà ma Nếu là mặt kệ bên ngoài khắp nơi bơi qua mà nói mặt khác bộ lạc nhỏ người một khi đụng tới hẳn là hữu tử vô sinh vân bất lưu nghe vậy không khỏi sườn sốt một chút cuối cùng nói vậy theo ngươi góc nhìn đâu viêm rác hơi hơi khẽ thở dài xuống nói ra đáng tiếc ta chiến lực có hạn không cách nào một mình tiêu diệt những cái kia tà ma có thể việc này nhất định phải mau chóng nói cho bộ lạc bên trong vô cùng thủ lĩnh Để cho bọn hắn phái ra cường đại thợ săn đổi. Tới săn giết những thứ này tại núi rừng bên trong bơi qua tà ma. Viêm giác nói cố gắng nhìn xem vân bất lưu cùng xà một. Vân bất lưu cũng xứng sở nhìn xem viêm giác. Hỏi. Sau đó thì sao viêm giác có chút không nói nhìn xem hai cái này người trẻ tuổi. Lúc này. Các ngươi chẳng lẽ không nên nói chút muốn đi theo tại ta. Sau đó tiến ta về nhà bộ lạc các loại nói sao? Xa cổ ngẩn người, nhìn về phía vân bất lưu. Vân bất lưu. Sườn sốt mấy giây. Tại rốt cuộc minh bạch vị này trung nhị thiếu niên nói là có ý gì sau đó? Vân bất lưu mới lắc đầu nói. Đưa ngươi về thiên viêm bộ lạc ngược lại là có thể. Bởi vì chúng ta một địa vốn chính là thiên viêm bộ lạc. có thể đi theo ngươi, ngươi hỏi xà một cùng xà cổ đi ta không hứng thú. tiên sinh không hứng thú. ta cũng không hứng thú xà một trực tiếp giao động ngẩng đầu lên. coi như ta muốn đi theo. đó cũng là đi theo tiên sinh. mặc dù ngươi là thiên viêm bộ lạc thiếu thủ lính. tiên sinh ngươi là đại xà bộ lạc vu nhưng nhìn lên không giống a viêm giác ngạc nhiên nói. vân bất lưu lau hắn sợi mì đầu. nói. Ta vốn cũng không phải là vu dừng lại Hắn lại hiếu kỳ nói Vu là dạng gì người hoặc là nói Muốn thế nào mới có thể trở thành vu đối với vu cái chữ này Vân bất lưu có thể không có chút nào lạ lắm Mặc dù hai thế giới chữ viết khác biệt Có thể ý tứ đồng dạng Thẳng đến, vu cho vân bất lưu cảm giác Chính là thần bí cùng cường đại Viêm giác nghe vậy Không khỏi ngạc nhiên nói Các ngươi đại xà bộ lạc không có vu xà một lắc đầu nói. Có a đại lão chính là chúng ta vu. chúng ta thủ lính là xà lực vân bất lưu. Nghĩ đến cái kia lôi kéo chính mình hỏi nấu muối chi pháp. Bị các thôn dân xưng là đại lão lão tẩu. Vân bất lưu không khỏi ngạc nhiên. Đại lão chính là vu nhìn hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác thần bí cảm giác a một nháy mắt. Vu thần bí hình tượng. Tại vân bất lưu trong lòng trong nháy mắt sụp đổ. Hắn rung phía dưới. Cảm thấy vu không thể nào là dạng này. Nếu không mà nói. Làm sao có thể khiến người khác tin phục thế giới này. Thế nhưng là giống như giống như núi cao cử thú tồn tại. Nhân loại muốn tại dạng này hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Sức chiến đấu khẳng định cũng sẽ không quá kém. Mà có thể làm cho toàn bộ cường giả đều tin phục người. Năng lực khẳng định không kém đi đâu. Vân bất lưu ở trong lòng bản thân an ủi. Sau đó nhìn về phía viêm giác. Viêm giác huyên đệ. ngươi tu luyện là cái giả quyền pháp trước mắt đến cảnh giới gì Sơn Giã Nhàn Vân 10 chương 85 mao cầu. Rời giường làm việc vân bất lưu kỳ thật cũng không rõ ràng thế giới này nhân loại tu hành cụ thể hệ thống. Thế nhưng... Từ đại lão nơi đó nghe được một chút nửa điệu tu hành thường thức sau đó Hắn ngược lại là có thể từ đó suy đoán ra một vài thứ tới Ví dụ như Thế giới này nhân loại tu hành Là lấy quyền pháp làm cơ sở Thông qua đánh quyền tới dẫn động người thể nội khí huyết lực lượng Để cho khí huyết lực lượng ảnh hưởng ngũ tạng lục phủ Thậm chí là xương cốt Vân bất lưu hỏi qua đại lão Kết quả đại lão chỉ là cười với hắn một cái. Cũng để cho hắn không nên còn không có học được đi đường. Liền muốn chạy. Trước tiên đem bộ kia hùng vương quyền luyện tốt lại nói. Đối với cái này, vân bất lưu hơi có chút không phản bác được. Hùng vương quyền bộ kia động tác với hắn mà nói cũng không có cái gì độ khó. Chân chính để cho hắn cảm thấy có chút khó làm là hắn một mực không có cảm giác được cái gì khí huyết chi lực. Hắn biết rõ, khí huyết lực lượng ở trên người Hắn khẳng định là tồn tại. Rốt cuộc khí huyết lực lượng chính là máu người khí cùng khí lực. chỉ cần là cái người sống. liền không khả năng không còn khí huyết chi lực. chỉ là Hắn không cách nào cảm ứng được cùng sử dụng quyền pháp đi dẫn đạo cố lực lượng này mà thôi. đối mặt loại tình huống này, Hắn cũng không hoài nghi mình tật võ thiên phú có vấn đề gì. Mà là cảm thấy có thể là chính mình tại hùng vương quyền bộ quyền pháp này bên trên mở ra phương thức không đúng. Là lấy, hắn cũng không hỏi đại lão bởi vì hắn biết rõ đại lão kỳ thật cũng vô pháp cho hắn đáp án. Đáp án này thì cần muốn chính hắn đi tìm. Mà có thể có được đáp án địa phương trước mắt cũng chỉ có thiên viên bộ lạc. Mặc dù nghe đại lão nói qua. Mảnh này vô cùng vô tận trong núi lớn. Có lục đại bộ lạc. Có thể thiên viêm bộ lạc là cách bọn họ đại xà thôn gần nhất cái kia. Nhưng mà thiên viêm bộ lạc cách bọn họ gần nhất thẳng cấp khoảng cách lại là hơn ba ngàn Có thể tưởng tượng một chút, mặt khác ngũ đại bộ lạc cách đại xà thôn rốt cuộc có bao xa. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Bọn hắn lúc này mới vừa xuất phát một vài trời. Vừa mới đi ra không đến một nửa khoảng cách đâu. Thế mà lại đụng phải thiên viêm bộ lạc thủ lĩnh chi tử. Còn như gia hỏa này có phải hay không lừa đảo? Vậy liền không được biết rồi. Tạm thời coi hắn là thật đi rốt cuộc đây là xã hội nguyên thủy à thời kỳ này liền xuất hiện tên lường gạt. Thì còn đến đâu viêm giác nghe được vân bất lưu như vậy hỏi? Tùy tiện tự hào nói. Này cũng cũng không phải là bí mật. Tại chúng ta thiên viêm bộ lạc. Chỉ có thiên phú người mạnh nhất. Mới có thể tu hành viêm hoàng quyền Viêm hoàng quyền chính là ta thiên viêm bộ lạc đời thứ nhất Vô cùng đời thứ nhất thủ lĩnh Căn cứ thiên viêm bộ lạc thủ hộ thần thú viêm hoàng Tại đi săn thời gian phương thức công kích Nghiên cứu đi ra xét địch chi pháp Ta đã đem toàn thân khí huyết tu luyện tới lao nhanh như dòng ngâm hổ gầm cảnh giới Ngực bụng bên trong xương cốt cũng có ba cây bị tế luyện thành kim xương Đây là cây ruột gì cảnh giới còn có luyện kim xương lại là cái gì dù viêm giác thuyết pháp này. Để cho vân bất lưu có chút sọ não đau. Hắn phát hiện. Tựa hồ hùng vương quyền cùng viêm giác nói tới viêm hoàng quyền. Đều chỉ là giết địch chi pháp. Mà không phải hành khí dẫn khí pháp môn. Hùng vương quyền hẳn là không có hành khí phương thức. Vân bất lưu lúc trước liền vấn đề này chạy tới hỏi đại lão thời điểm. Đại lão còn một mặt mộng bức mà hỏi lại hắn. Cái gì là hành khí chi pháp cũng không biết. Viêm hoàng quyền. Có không có hành khí chi pháp vân bất lưu mắt nhìn viêm giác. Cuối cùng vẫn là đem trong lòng hiếu kỳ hỏi lên. Hành khí chi pháp cái gì là hành khí chi pháp quả nhiên. Viêm giác phản ứng như là đại lão lúc ấy phản ứng một lông đồng dạng. Vân bất lưu lông mày hơi hơi nhẹ trao lại xuống. Cuối cùng ho nhẹ xuống. Giải thích nói. Đây chỉ là ta một cách phỏng đoán Trước mắt còn không có đầu mối gì Cho nên thuận miệng hỏi thăm Dừng lại Vân bất lưu lại nói Viêm giác huyên đệ Ngươi có thể hay không cùng ta cụ thể nói một chút Các ngươi cảnh giới tu hành đều là thế nào phân biệt Chúng ta đại xà thôn đối với tu hành phương diện này Thiếu thốn rất nghiêm trọng Viêm giác nghe vậy Lắc đầu Nói Điểm ấy ta có thể nhìn ra được Trên người ngươi khí huyết mặc dù cực kỳ tràn đầy Nhưng lại không có tu hành viết tích hắn ngược lại là tu hành qua Tu luyện hẳn là hùng vương quyền Nhưng chỉ đến hắn hình dạng mà không được hắn thần Căn bản không có nửa điểm hùng bi nên có khí thế Không nói mặt khác chỉ riêng cái này ánh mắt viêm giác vẫn còn có chút Đang nói kết quả tùy tiện nghe hắn bùng có chút không tự chủ kêu lên Bao lâu không có ăn cái gì Vân bất lưu cười hỏi còn vừa nói vừa đem chuẩn bị để. Dùng cho ngày mai làm bữa sáng thịt nướng lấy ra. Đưa cho xà một a mộc. ngươi tới đúc hắn xà mộc rất muốn hỏi ngược một câu tại sao là ta. Có thể ngấm lại. Thôi được rồi. Không dám hỏi hắn đem thịt nướng một khối nhỏ một khối nhỏ kéo xuống đến. Nhét vào viêm rác miệng bên trong. Ngươi đôi tay này là thế nào gãy cũng đừng nói cho chúng ta biết là ngươi tại đi săn thời điểm bị con mồi đánh gãy. Nghe được vấn đề này, viêm giác thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Hắn cố gắng nhai lấy miệng bên trong thịt nướng. Kết quả càng nhai hai con ngươi càng sáng. Cảm giác cái này thịt nướng cực kỳ không giống bình thường. Ăn như hổ đói một phen sau đó. Hắn lại để cho xà một cho hắn ăn mấy ngụm nước. Lúc này mới nói ra. Cánh tay ta là những cái kia tà ma cho bẻ gãy Ngươi nhìn kỹ ta cánh tay Phía trên là không phải là có từng đầu máu ư? đỏng ngươi dùng tay mò một chút Có phải hay không cảm giác có chút mát mẻ viêm rác vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn mình cánh tay Nói ra Nghe bộ lạc bên trong vu nói Tà ma trên thân mang theo nồng đậm âm khí Người sống tiếp xúc đến vật này liền sẽ bị làm bị thương căn bản Nhẹ thì nguyên khí hao tổn quá độ Bệnh nặng một trận Nặng thì giống ta dạng này Khôi phục khó khăn Hắn nói Nhìn về phía vân bất lưu cùng xà một Khó hiểu nói Ta không biết các ngươi lúc ấy là thế nào tránh đi những cái kia tà ma Chỉ có thể nói Các ngươi vận khí xác thực tốt Hắn thử cố gắng cử đi nhấp tay Nói Kim hổ trưởng là chữa thương thần dược thương cân động cốt loại thương thế này trên cơ bản một ngày liền có thể tốt triệt để thế nhưng là ta đã phục dụng ba ngày yêu nguyên không hiệu quả gì có thể ở chỗ này đụng phải các ngươi vận khí ta cũng không tính kém đi hắn cười một cách tự díu vân bất lưu có chút hiếu kỳ mà nhìn xem cánh tay hắn đôi kia trắng kiện cánh tay mặc dù không có những cái kia khỏi đẹp cân đối tiên sinh cánh tay nhìn khoa trương như vậy Có thể cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Hắn vẫn cảm thấy mình đã luyện được hồn thân đều là khối cơ thịt. Cùng trâu giống nhau cường trắng đến một thớt. Có thể liền chuyện này đối với cánh tay cùng người ta so sánh. Thấy thế nào đều là cực kỳ thanh tú bộ dáng. Hắn đưa tay nhấn xuống viêm giác cánh tay, phát hiện những cái kia máu ứ đọng phía trên quả nhiên có loại lành lạnh cảm giác. Điều này làm cho hắn có loại cổ quái cảm giác, cảm giác chính mình giống như từ huyền huyến thế giới đi vào ruột thần thế giới. Những cái kia tả ma có thể xem thành là không có ý thức ruột hồn. Hơn nữa còn là đối với nhân loại mang theo áp ý ruột hồn, có thể làm thành là áp ruột. Kể từ đó, liền tốt giải thích nhiều. Ra hỏa này cánh tay bị áp ruột nắm qua, phía trên âm khí quấn quanh. Có thể là âm khí ngăn trở hắn khí huyết lưu truyền. Cho nên để cho hắn không có cách nào khôi phục nhanh chóng. Cứ việc phục dụng chữa thương thần dược. Như thế. Thứ gì là âm khí khắc tinh vân bất lưu nghĩ nghĩ. Đột nhiên đem ánh mắt đặt ở hít mắt ngủ gật tiểu mao cầu trên thân. Xem tiểu mao cầu. Liền xem viêm giác. Vân bất lưu thầm nghĩ. Muốn hay không để cho mao cầu cho hắn tới một phát mao cầu. Rời giường làm việc sơn giã nhàn vân 10 chương 86 vận huyết tế cốt luyện tặng tôi phủ xây bí cung chi chi lộp bột lột bột Hồ quang điện trên người viêm rác lấp lóe đặc biệt là đôi kia tráng kiện trên cánh tay Hắn hai con ngươi trừng trừng Toàn thân cứng ngắc run dậy khói miệng bọt mép không tự chủ được hiện ra Trên đầu vốn là có chút xóa tung tóc dài Trở nên càng thêm bảo tạc khoa trương Trên mặt vết máu cũng tải cách này hồ quang điện bên trong biến thành than cốc bốc lên một tia mùi cháy khét. Thân thể của hắn cứng ngắc một chút sau đó. Hắn mới tầng tầm quẳng xuống đất. Một khẩu khói xanh nương theo lấy bọt mép từ trong miệng hắn hiện ra. Tứ chi thời gian thỉnh thoảng co rút một chút. Nhìn xem viêm rác tại cách này hồ quang điện tách tách âm thanh bên trong. Hồn thân run rẩy co giật. Cãi lại sùi bọt mép bộ dáng xa một khói môi không tự chủ được co quắp vài cái chuẩn bị cách tiểu mao cầu xa một chút mặc dù đã sớm biết tiểu mao cầu biết phóng điện có thể xà một còn là lần đầu tiên nhìn thấy nó điện người tiểu mao cầu hoàn toàn không có ý thức được năng lực chính mình có bao nhiêu bất thêm dọa người tại điện xong viêm rác sau đó liền ồ đến tiểu nai hổ cái cổ vừa đánh chợp mắt đi tới tiểu nai hổ mặc dù tỉnh lại Thế nhưng đối mặt cầu ca tại nó bên người sưởi ấm hành vi, nó lại là di chuyển cũng không dám di chuyển, liền sợ chọc sận cầu ca. Cầu ca cho nó cũng tới một phát. Loại kia chua thoải mái kích thích cảm giác, tiểu nai hổ cũng không muốn lần nữa nếm thử một lần. Nó không muốn lần nữa làm tóc quan hổ. Vân Bất Lưu đem đại hắc hổ ra che trên người chúng. Đại thủ nhẹ nhàng vén lấy tiểu mao cầu trên thân tinh mịn tóc dài. So tơ lụa còn muốn mềm mại thuận hoạt Xác thực so tiểu nai hổ hổ lung lại thêm có cảm giác Qua có chừng chừng nửa canh giờ Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng thêm thời gian dài Chính là dự đoán một chút mà thôi Viêm giác cuối cùng từ loại kia đầu não trống giống mộng bước bên trong tỉnh táo lại Hắn lăng lăng nhìn xem vân bất lưu Phản phất tại hỏi Ngươi đây là làm a đâu vân bất lưu mỉm cười nói cảm giác thế nào thân thể còn có không có cảm thấy lành lạnh, hắn vừa nói vừa đưa tay tại viêm giác trên cánh tay nhẹ nhàng chạm đến xuống. Cái kia máu ứ đỏng bên trong đã không còn là trước đó loại kia lạnh như băng cảm giác, mà là có nhiệt độ. Quả nhiên, hắn suy đoán cũng không có sai. Những cái kia âm khí đụng phải tiểu mao cầu lôi điện, trong nháy mắt tùy tiện tan thành mây khói lên. Chí cương chí xương lôi đỉnh Quả nhiên là tất cả âm vật khắc tinh viêm giác nghe vậy. Hai con ngươi không khỏi phát sáng lên. Sau đó giơ tay lên một cái. Đau đến hắn khàn giọng kêu lên. Thật có hiệu quả. Trước đó ta hai tay cảm giác đau cực kỳ yếu ớt. Hiện tại mạnh hơn nhiều. Vân bất lưu nghi ngờ nói. Theo lý thuyết. ngươi tu hành là viêm hoàng quyền. Nghe danh tự này. Hẳn là một loại khuyên hướng hệ hỏa quyền pháp. Không đạo lý sẽ biết sợ những thứ này âm khí A viêm giác có chút cổ quái nhìn xem vân bất lưu. Nói, tiên sinh, lại lớn đống lửa, đụng phải mưa to mà nói. Cũng là sẽ dập tắt A đụng phải những cái kia tà ma. Ta có thể nhặt về một cái mạng, đã tính vận khí tốt. Ta có chút bận tâm, ta cái kia đồng bạn có thể đã giữ nhiều lành ít. Cái kia chỉ đồng bạn, hẳn là hắn chọn chúng cái kia liệt sơn viên. Viêm giác huynh Các ngươi những võ giả này tu vi. Là thế nào phân chia đâu võ giả chúng ta đều gọi chính mình là thợ săn. Tại chúng ta thiên viêm bộ lạc. Bình thường cường đại thợ săn đều muốn trải qua mấy cái giai đoạn. Từ rất sơ cấp nhỏ thợ săn. Đến đại thợ săn. Vân bất lưu. Hắn luôn cảm giác mình cùng cái này viêm giác giao lưu. không tại một cái kênh bên trên thần mẹ nó đại thợ săn nhỏ thợ săn Kiềm chế muốn đánh người xung động vân bất lưu hỏi lần nữa vậy các ngươi thợ săn tại tu hành những cái kia huyền pháp thời điểm lại là thế nào khác nhau mạnh yếu đâu đơn giản a tu vi thấp thời điểm liền dùng tế luyện xương cốt số lượng để cân nhắc hắn nói mắt nhìn vân bất lưu bên hông răng nanh Ngươi sẽ không liền cách này đều không rõ ràng đi đối mặt như thế khi bị sắc mặt cùng ngữ khí Vân bất lưu muốn giúp người Xa một còn lại là lắc đầu Nói ra Chúng ta thật đúng là không rõ lắm Lại nói tiếp có chút hổ thẹn Chúng ta đại xà thôn trước mắt còn không ai có thể tế luyện ra kim xương Xa lực thủ lính cũng còn kém chút Nếu không phải lần trước Vân tiên sinh cầm trở về một đầu cự thú Để chúng ta uống hết đi chút canh vàng Dự đoán ta cùng xà cổ cũng còn không có tư cách tiến đến các ngươi thiên viêm bộ lạc tu hành Viêm giác nhẹ gật đầu Nói Kỳ thật phân biệt một người mạnh yếu Cảm giác đối phương khí huyết cường độ Thường thường liền có thể biết rõ cách đại khái Khí huyết cường độ có thể chia làm mấy cái giai đoạn Ví dụ như người bình thường khí huyết chảy xuôi có thể dùng tia nước nhỏ để hình dung Sau đó khí huyết lực lượng hành tẩu như sông lớn cuồn cuộn, Lại đến sông dài cuồn cuộn, Sau đó dòng ngâm hổ gầm. Làm chúng ta nghe được một người thể nổi khí huyết vận chuyển như là dòng ngâm hổ gầm lúc. Vậy hắn khẳng định đã bắt đầu tế luyện kim xương, Tế luyện kim xương, Chính là giống những mảnh thú kia trong cơ thể hoặc trong hàm răng kim văn vân bất lưu hiếu kỳ hỏi. Những cái kia kim văn là tự nhiên hình thành. Hay là có ý thức phát họa đi tới viêm giác thuận miệng nói ra. Chính ngươi luyện một chút chẳng phải sẽ biết vân bất lưu. Lão tử nếu có thể luyện còn không cần hỏi ngươi vân bất lưu rất muốn đổi một câu đi qua. Có thể ngấm lại thôi được rồi, không thể đem chính mình ngọn nguồn cho lộ. Xem ra muốn đạt đến giải hoạt còn được đi thiên viêm bộ lạc tìm bọn hắn vô tâm sự. Nhìn thấy vân bất lưu một bộ không nói gì bộ dáng. Viêm giác tựa hồ là nghĩ đến ba tên này đến từ bộ lạc nhỏ. Có thể thật là rất muốn biết những chuyện này. Chính mình trong lúc vô tình câu nói này. Có thể sẽ để người ta sinh lòng khổ sở. Thế là hắn liền mở miệng giải thích. Muốn nói tu hành. Kỳ thật cũng liền mấy cái giai đoạn đi chúng ta từ lúc quyền bắt đầu. Dẫn đồng thể nội khí huyết lực lượng. Giai đoạn này có thể xưng là vận huyết vị này xà một huyên đệ. Liên ở vào vận huyết giai đoạn sơ cấp Thể nổi khí huyết mặc dù không yếu Có thể cách cuồn cuộn đại giang còn rất xa Ngược lại là tiên sinh ngươi Mặc dù ngươi không có luyện qua quyền Có thể thể nổi khí huyết lực lượng Cũng đã không sai biệt lắm đến lao nhanh gầm thép như long hổ cấp bậc. Tiên sinh mỗi lần đi săn sau đó Có hay không có thể cảm giác được chính mình trái tim đỏ sức nhảy như nổi trống máu trong cơ thể lưu động phảng phất có ào ào âm thanh vân bất lưu há to miệng. Không gật đầu. Cũng không có lắc đầu. Bởi vì loại tình huống này tựa hồ cũng không có. Tiếng tim đập hắn ngược lại là có thể nghe thấy. Có thể muốn nói nghe được huyết dịch lưu động ào ào âm thanh. Vậy khẳng định không có. Viêm giác tiếp tục nói ra. Vận huyết đạt đến trình độ nhất định cũng chính là khí huyết lực. Lượng đạt đến trình độ nhất định sau đó, liền có thể ảnh hưởng đến chúng ta xương cốt. Giai đoạn này, chính là tế luyện kim xương. Có thể coi là tế cốt đem cả người xương cốt đều tế luyện ra loại kia thần kỳ kim văn sau đó. Liền có thể bắt đầu dùng khí huyết lực lượng rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Viêm giác nói một hơi rất nhiều. Từ vận huyết. Đến tế cốt Lại đến luyện tạng tôi phủ Sau đó bắt đầu ở trong cơ thể tạo dựng năng lượng bí cung Dùng cho tồn chứ năng lượng Quả nhiên thế giới này Luyện quyền luyện luyện Đúng là có thể luyện ra dị năng tới Ví dụ như viêm hoàng quyền luyện lấy luyện lấy Liền có thể luyện ra hỏa diễm đến Tự mang hỏa quyền đặc hiệu Mà quyền pháp đánh lấy đánh lấy Liền có thể tự dùng khí lực biến thành dùng năng lượng Từ tại thể nội tạo dựng năng lượng bí cung để mà tồn chứ năng lượng điểm ấy, liền có thể nói rõ. Sơn giã nhàn vân 10 chương 87 cách này bức. Không biết nên không nên trang nghe viêm giác giảng thuật những cái kia tu hành thưởng thức. Vân bất lưu như có điều suy nghĩ. Ngay lúc này, yên lặng thừa nhận vân bất lưu thích vén tiểu mao cầu thân thể run lên. hít mắt to đột nhiên mở ra. Vùi ở nó bên cạnh tiểu nai hổ cũng là giật cả mình Sau đó trở mình một cách đứng lên Từ hắc hổ ra bên trong chui ra Hướng một phương hướng nào đó nhìn lại Tiểu mau cầu nhảy đến vân bất lưu trên vai Một cách móng vuốt níu lại đầu hắn tóc Một cái móng vuốt nhỏ chỉ vào cái hướng kia Miệng bên trong y y nha nha kêu lên Ra hỏa này Cuối cùng biết rõ tải nguy hiểm tiến đến thời điểm trước chi một tiếng Không dễ dàng A Vân bất lưu một bên cảm khái. Một bên cảnh giác hướng phía đó nhìn lại. Tiểu Nai Hổ cũng đối với cái hướng kia. Trong cổ phát ra ô ô trầm thấp tiếng gầm gừ. Chỉ là thế nào nghe đều có vẻ hơi quá non nớt. Cho người ta cảm giác không có gì lực uy hiếp. Lúc này viêm giác thần sắc trên mặt có chút không được tự nhiên, lông mày chặt chẽ nhăn lại. Vân bất lưu cùng xà một nhìn nhau biết rõ khả năng này lại là vừa ra bách vừa đêm khóc tạp kỹ. Bất quá so sánh lần trước. Lần này xà một hiển nhiên muốn chấn định rất nhiều còn xà cổ. Gia hỏa này yêu nguyên ngủ được như cùng chết như heo. Bọn hắn cũng không có đi quấy giày hắn. Hô! Di rào! Âm phong xuyên rừng mà đến. Mang theo trận trần gào thép. Cái kia như khóc như kể thanh âm. Như gió âm thanh, lại giống tiếng khóc, đóng lửa ánh sáng. Tại cách này âm phong bên trong, bị áp chế đến cực hạn. Mặc dù đã gặp đát ăn một lần, có thể lần thứ hai đụng tới, yêu nguyên vẫn là cảm thấy ra đầu có chút tê tê. Lưng có chút lành lạnh, trong đầu có chút hoang mang rối loạn. Vân bất lưu yên lặng thở ra một hơi, một tay ôm tiểu mao cầu, đưa nó ôm vào trong ngực. Một tay án lấy tiểu nai hổ Vén lấy nó phía sau lưng Nhìn tựa như là đang an ủi nó đồng giảng Hắn nhìn về phía thần sắc khác thường viêm giác Hỏi Những vật kia một mực đi theo ngươi viêm giác há to miệng Cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu Cũng không biết là những người nguyên thủy này đều thế này chất phác Hay là người trẻ tuổi kia vốn là cực kỳ chất phác Hắn nói ra Những vật này mỗi đêm ếp tới một lần Bất quá đêm nay đã tới qua Trước đó ta chính là từ những cái kia tà ma trong đám trốn tới Theo lý thuyết đêm nay hẳn là sẽ không lại xuất hiện Thật xin lỗi hắn sông Vân Bất Lưu cùng xà một nói ra Ta không nghĩ tới Vân Bất Lưu mắt nhìn xà một Lắc đầu Nói ra Dù sao đều đã trảm qua một lần loại này điểm xấu Một lần nữa cũng không có gì lớn. Xà một nghe vậy, cũng đi theo gật đầu phụ họa, loại thời điểm này, hắn cũng sẽ không nhận kinh sợ. Kỳ thật vân bất lưu có thể nhìn ra được, xà một tại cố giả bộ chấn định. Có thể viêm giác dù sao cũng là thiên viêm bộ lạc thủ lĩnh nhi tử. Mặc dù không biết thực hư, nhưng bọn hắn chỉ có thể làm thật tới nghe. Bọn hắn lần này đi thiên viêm bộ lạc, đều có riêng phần mình mắt. có thể trước đó kết giao một chút bộ lạc thủ lính chi tử đối bọn hắn chuyến này mắt khẳng định là lợi nhiều hơn hại xa một có thể không có phương diện này ý thức nhưng ở trên xã hội mò bò qua vân bất lưu đương nhiên sẽ không giống những người nguyên thủy này đần độn không hiểu sử dụng cái tầm quan hệ này mặc dù hắn cũng có chút nổi nóng viêm giác không có chuyện trước cùng bọn hắn đề cập qua việc này. Có thể viêm giác giải thích cũng có thể nói thông được. Mà lại lại trách tội cũng không có tác dụng bởi vì vật kia đã tới. Vân bất lưu đến đống lửa trải trước xây dịch. sông viêm giác hỏi. Trên người ngươi. Có phải hay không có đồ vật gì là từ cái kia trong đồng mang ra hắn bên cạnh hỏi bên cạnh quan sát đến hắn biểu lộ. Khi hắn nhìn thấy viêm giác trên mặt ngạc nhiên thần sắc lúc. Hắn liền hiểu rõ. có thể cho ta xem một chút là cái gì sao viêm giác trầm ngưng xuống sau cùng nói ra trong ngực ta vân bất lưu trầm ngưng xuống nâng người đi tới bên cạnh hắn đưa tay vào trong ngực hắn làm một kiện đồ vật từ trong ngực hắn đi ra xương trắng tùy tiện như là nước chảy hướng nơi này vọt tới Ô tiếng gió gió rệt lớn hơn trên ngọn cây lùm cây ở giữa Dì xào âm thanh lại thêm vang Như khóc như kể một dạng tiếng khóc Càng thêm bi thương đống lửa bị áp chế đến chỉ còn lửa than Kia là một cây chế tác tinh mỹ cốt địch Tiêm tu sáo trên thần Có đạo đạo kim sắc thần bí hoa văn Cực kỳ giống những cái kia xương thú thượng thần bí kim văn Vân bất lưu cũng không rõ ràng cây này cốt địch là do cái gì xương chế thành Cảm giác hai bên lớn nhỏ không kém là bao nhiêu Không hề giống hắn đã từng nhìn qua cốt địch như thế. Một đầu lớn một đầu nhỏ. Hắn đã từng là cách văn nghệ tiểu thanh niên tự họp qua cây sáo cùng ghi ta. Khi đó, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân tương lai có thể dựa vào môn thủ nghệ này kiếm sống. Thẳng đến về sau. Hắn rốt cuộc vẫn là từ bỏ. Cho dù là cầu vượt phía dưới diễn tấu hội. Cũng không phải ai cũng có tư cách mở. Cực kỳ hiển nhiên, vấn đề nằm ở chỗ cây này chế tác tinh xào cốt địch phía trên. Cốt địch vừa rời đi viêm giác thân thể. Những cái kia những cái kia xương trắng liền đi theo sôi trào lên. Từng đảo từng đảo hư ảnh từ đó hiện hiện. Hướng phía nơi này bay nhào mà tới. Viêm giác vừa định nói phải dùng khí huyết lực lượng bao trùm cốt địch. Vân bất lưu tùy tiện đem tiểu mao cầu đến chính mình bên cạnh vừa để xuống. Sau đó đem cốt địch nhét vào nó trong ngực Mao cầu Cho vật này tới một phát chi chi Ôm cốt địch tiểu Mao cầu Toàn thân cao thấp lói lên ánh sáng Những cái kia trên mặt nộ cười ruột gì thân ảnh Tại đụng phải những thứ này hồ quang điện lúc Nhao nhao thét chói tai vang lên hóa thành cho bụi Nhìn kỹ mà nói Quả thật có thể phát hiện có màu xám cho bụi rơi vào trên mặt đất Sau cùng lại theo âm phong dung nhập trong xương mù trắng. Biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng. tại cây này cốt địch bị tiểu mao cầu điện toàn thân ấm ánh sau đó. Những cái kia xương trắng tùy tiện cấp tốc đi xa. Trong xương mù khói trắng ngoại trừ thê lương tiếng thép chói tai bên ngoài. Lần nữa không có thanh âm nào khác. Phụ phụ phụ. Đống lửa chập trần lên. Tản mát ra trận trận ấm áp. Xua đuổi đi vừa rồi lưu lại băng lãnh. Kia là có khác với cuối đông xuân sơ rét lạnh. xa một thở ra một hơi. Lau trên trán đổ mồ hôi. Có chút u oán mắt nhìn viêm giác Nhưng lại dám oán không dám nói. Xà cổ cũng thở phào nhẹ nhõm ngồi dậy, nhìn xem viêm giác Vân bất lưu có chút buồn cười mà nhìn xem xà cổ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực nằm ngủ đi đâu xà cổ nở nụ cười khổ. Ta cũng muốn thế nhưng là tiếng khóc kia. Thật giống như tại trong đầu của ta vang lên một dạng. Cái này bảo ta làm sao ngủ vân bất lưu cười cười. Từ tiểu mau cầu trong ngực đem cái kia cốt địch rút ra. Sau đó lật nhìn lên. Lần nữa không có cảm giác được có cốt địch phía trên có bất kỳ lạnh như băng. Hắn tiện tay liền đem cốt địch nằm ngang ở bên môi tùy ý thổi vài cách âm phủ Cây này cốt địch không phải là sáo dọc. Mà là sáo ngang Toàn thân nhìn ấm ánh sáng long lanh Tính chất giống như là ngọc thạch Có thể vân bất lưu yêu nguyên Vẫn là liếc mắt liền nhìn ra Đây là xương cốt Cốt địch âm thanh có chút lanh lạnh Như kim thạch phá không Không giống tiếng tiêu như thế xa Xăm trầm thấp Hắn một thời hưng khởi Liền là hưng diễn tấu một khúc bi hoan ly hợp hoan Một trận bên trong tiếng tiêu diễn tấu bộ phận Có thể cực kỳ hiển nhiên Hắn thổi cái này tiếng sáo. Cũng không có nguyên khúc bên trong loại kia trầm thấp tiếng tiêu tới có lực trùng kích. Một chút liền có thể đánh chúng người thương cảm thần kinh. Ngược lại là thanh âm lực xuyên thấu bên trên. Đã đầy đủ. xa cổ cùng xà một lúc này đều đã đem lỗ tai cho chặn lại. Chỉ có viêm giác hai con ngươi phát sáng mà nhìn xem hắn. Tiên sinh còn hiểu cái này vân bất lưu có chút kỳ quái. Thế nào các ngươi bộ lạc không có vật này sao viêm giác lắc đầu nói. Chúng ta có phù, có chung, có đỉnh. Ta cũng là nhìn thấy vật này có chút kỳ quái. Lúc này mới chuẩn bị mang về để cho vu xem. Nguyên lai tiên sinh cũng hiểu cách này a Vân bất lưu cách này bức, không biết nên không nên trang sơn giã nhàn vân 10 chương 88 ăn. Thổi không nổi nữa suy nghĩ một phen. Vân bất lưu ho nhẹ xuống. Nói, vật này là nhạc khí một loại Có thể phát ra vài cách khác biệt âm điệu Tại địa cầu chúng ta bộ lạc được xưng là sáo Có động vật xương cốt chế thành Cũng có cây trúc hoặc là kim thạch chế thành Cây này cốt địch hẳn là do một loại nào đó Loài chim kim văn xương đùi tỉ mỉ rèn luyện mà thành Địa cầu bộ lạc viêm rác hơi nghi hoặc một chút Hắn hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được cái tên này Vân bất lưu gật đầu nói, vân địa cầu bộ lạc, cách nơi này rất rất xa, ta từ đông phương xuất phát, chạy hướng tây, tại trong núi lớn này đi một năm, lúc này mới đi tới đại xà bộ lạc, hắn nói đem cốt địch đưa trả lại cho viêm rác, viêm rác giật giật hai vai, cuối cùng đành phải lắc đầu, nói, tiên sinh nếu biết thế nào vận dụng vật này. Vậy liền dứt khoát đưa cho tiên sinh đi huống chi. Cũng chỉ có tiên sinh có thể tùy tiện thu thập những cái kia tà ma. Hắn nói, mắt nhìn đã hít mắt chợp mắt tiểu mao cầu. Chân chính có thể đối phó tà ma hẳn là cái này. Tiểu lôi thú. Chỉ bất quá. Tại cái này sơn giã bên trong. Quái thú vô số. Có loại này tiểu lôi thú cũng không có gì quá kỳ quái. Bọn hắn thiên viêm bộ lạc thủ hộ thú viêm hoàng. Sẽ còn bay đến bầu trời bên trong phóng hỏa đâu Vân Bất Lưu trầm ngưng xuống Gật đầu nói Vậy liền đa tả viêm giác huyên đệ Nhìn thấy Vân Bất Lưu nhận lấy cái kia cốt địch Viêm giác trong đầu cũng nhẹ nhàng thở ra Sau đó chuyển đổi chủ đề Hỏi Không biết tiên sinh tiến về trước chúng ta thiên viêm bộ lạc Có chuyện gì đâu Vân Bất Lưu mỉm cười nói Kỳ thật ta chính là muốn biết ngoại trừ cái này vô tận trong núi lớn mấy đại bộ lạc bên ngoài. Nhưng còn có sơn lâm bên ngoài thế giới ngươi biết không sơn lâm bên ngoài thế giới viêm giác sao động ngẩm đầu lên. Nói. Ta đã lớn như vậy. Còn chưa từng nghe vu nhắc qua cái gì ngoài núi thế giới. Chỉ biết là có thượng cổ tiên dân bộ lạc. Bất quá những cái kia thượng cổ tiên dân nhóm hiểu đồ vật tựa hồ so với chúng ta phải hơn rất nhiều. Nghe được viêm giác nói như vậy. Vân bất lưu trong lòng huyến tưởng, liền sập một góc. Quả nhiên thế giới này thật chỉ có nguyên thủy bộ lạc sao. Hôm sau trời vừa sáng, vân bất lưu là bị tiểu nai hổ hoa hoa âm um thanh cho đánh thức. Tối hôm qua hắn suy nghĩ rất nhiều, ngủ quá muộn, kết quả buổi sáng thế mà lần đầu tiên dậy trễ. Hắn sẽ thêm nghĩ kỳ thật cũng bình thường. Thân là một người hiện đại. Tại cổ đại sinh hoạt liền đã để cho người ta cảm thấy rất bất tiện. Hiện tại ngược lại muốn tại xã hội nguyên thủy bên trong qua cả một đời. Càng nghĩ hắn tùy tiện càng cảm thấy bực bội. Tại cổ đại xã hội sinh hoạt. Cách này hắn kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn chưa từng cảm thấy dạng này một cái tràn ngập huyền huyến sắc thái thế giới. Sẽ tồn tại hiện đại hóa đại đô thị. Nếu như là có hiện đại hóa đô thị thế giới. bầu trời đúng trọng tâm định thỉnh thoảng sẽ có máy bay đi ngang qua đi cho nên hắn đã sớm suy đoán nếu có thế giới loài người vậy khẳng định là cổ đại xã hội hắn thậm chí nghĩ tới đây là một cách không có nhân loại man hoang thế giới đương nhiên loại ý nghĩ này vừa ra tới liền bị hắn dập tắt bởi vì loại ý nghĩ này sẽ cho người càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng nhưng hắn lại hoàn toàn không có nghĩ qua Hắn sẽ đụng phải một cái xã hội nguyên thủy Một cách liền cơm trắng đều không chỗ tìm nguyên thủy thời đại Càng nghĩ hắn tùy tiện càng cảm thấy phiền muộn Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi Hắn cũng nhìn không được muốn đứng lên tấu một khúc cố hương nguyên phong cảnh Đương nhiên thổi phồng khả năng ghi thật cao hơn một chút Rốt cuộc hắn chỉ là nhạc khí kẻ yêu thích cũng không phải là âm nhạc đại sư Hắn là hiểu một ít nhạc lý tri thức có thể cũng giới hạn một ít xa lông mà thôi. Âm nhạc vật này. Hiểu nhạc lý tri thức kỳ thật không có điều dùng. Đến có cảm giác tiết tấu. Cảm giác tiết tấu không cường nhân chơi âm nhạc. Kia thật là. Ta một lời khó nói hết. Nhìn không được thương tâm nghe được tiểu nai hổ tiếng kêu. Hắn giật cả mình. Lập tức xoay người ngồi dậy. Vừa hay nhìn thấy cách đó không xa một đạo vỏ quyết thân ảnh thu liếm lại màu sắc. Hướng hắn nhìn tới. Ha <cười> ha! Vân tiên sinh cảm tạ ngươi cái kia tiểu lôi thú giúp ta một tay, trên người của ta tổn thương toàn bộ tốt. Hắn nói, liền hô hố đánh mấy quyền, hoàn toàn không có tay gãy bộ dáng Có thể thấy được hắn tối hôm qua ăn khối kia tên là Kim Hổ trưởng Đồ Vật, thật là chữa thương thần dược. Khi hắn trên mặt vết máu rơi xuống. Vân bất lưu cũng cuối cùng thấy rõ hắn bộ dáng, Đó là một loại cùng xà cổ xà một huyên để không kém là bao nhiêu dung mạo. Thô kệch bên trong mang theo phóng khoáng. Không bị cản trở bên trong mang theo chiều tượng cuồng dã bên trong mang theo. Ân. Thổi không nổi nữa vân bất lưu rủi mắt. Trở về hoàn hồn. Nghĩ thầm. Ta nếu là đi tới bọn hắn bộ lạc. Khẳng định cũng sẽ trở thành bọn hắn trong bộ lạc rất đẹp cái kia tử đi có thể cái này giống như cũng không có tác dụng gì a bọn hắn trong bộ lạc đại cô nương tiểu mùi giấy. Khẳng định cùng đại xà bộ lạc đại cô nương tiểu mùi giấy nhóm không sai biệt lắm a hắn lắc lắc não đại. Hỏi, đây chính là ngươi tối hôm qua nói tới viêm hoàng quyền trên người ngươi gia thú thế mà còn có thể phòng cháy viêm giác mỉm cười nói. chúng ta thiên viêm bộ lạc áo gia thú. Tất cả đều có thể phòng cháy. Vân bất lưu nghe xong hắn nói như vậy. Lập tức liền đoán được. Bọn hắn khẳng định là tìm được một loại nào đó có thể phòng cháy đồ vật. Sau đó dùng vật kia chế thành chất lỏng, Ngâm ra thú. Là lấy. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Không chừng là nhân ra bộ lạc bí mật chứ viêm giác huyên để bây giờ đã tế luyện ba khối xương sườn. Tại các ngươi trong bộ lạc. tính là gì cấp độ ta ý là so ngươi lời hại thở săn các ngươi trong bộ lạc còn có bao nhiêu viêm rác nghe xong liền dao động ngẩng đầu lên nói vậy coi như nhiều phải biết chúng ta thiên viêm bộ lạc thế nhưng là cách đại bộ lạc bên trong hương để tỉ mũi mấy vạn bãi săn hoàng đạt hai ba ngàn dặm nơi này hai ba ngàn dặm hẳn là chỉ đường kính hai ba ngàn dặm Mấy vạn người chiếm giữ thế này đại địa phương tưởng tượng một chút, xác thực xem như rất lớn. Thế nhưng thế này đại địa phương, đối với nơi này vô cùng vô tận đại xâm lâm mà nói. Kỳ thật căn bản không tính là cái gì. Có lẽ chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Mắt thấy từ viêm rác nơi này cũng hỏi không ra cái gì như thế về sau. Vân bất lưu quyết định. Đi trước cái kia thiên viêm bộ lạc xem. Chờ sau khi xem lại tính toán sau, có viêm giác dẫn đường kế tiếp bọn hắn đi cực kỳ thông thuận. Mặc dù trên đường có đụng phải một ít siêu cấp cử thú, nhưng bọn hắn khẽ quấn đảo. Những cái kia cử thú ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt. Dùng viêm giác lại nói, bọn hắn liền cho những thứ này cử thú nhét kẽ răng tư cách đều không có. Nếu như không phải là cảm giác được xâm lấn bọn hắn lánh địa sinh vật có uy hiếp. bọn chúng bình thường sẽ không tổn thương bọn hắn đồng dạng cũng chỉ có loại thực lực đó siêu quần tại thể nội thành lập được bí cung ngưng tụ ra năng lượng thần bí đại đám thở săn mới có thể khiến cái này đám cử thú cảm giác được uy hiếp mà trên đường đi mặc dù cũng có đụng phải một ít mãnh thú nhưng bọn hắn cũng trên cơ bản không xuất thủ những mãnh thú kia hình thể quá lớn bọn hắn ăn không hết Cũng mang không đi Săn giết chính là lãng phí Viêm giác nói Tại bọn hắn thiên viêm bộ lạc Bất kể là ai Dám lãng phí vật thật liền phải bị phạt Mà tại cái kia cốt địch Bị tiểu ma cầu điện giật tẩy lễ qua sau đó Những cái kia tà ma Tùy tiện rốt cuộc chưa từng xuất hiện 6 ngày sau đó Bọn hắn cuối cùng đi tới Một tòa cử đại bộ lạc trước Kỳ thật đã không thể dùng bộ lạc Để hình dung bọn hắn Hoàn toàn có thể dùng thành nhỏ để hình dung. Kia là một tòa hoàn toàn do tản đá xây dựng mà thành xây dựa lưng vào núi thành trại. Thành trại vách tường đều là dùng từng khối lỗi đá lớn lên. Cao tới hơn trăm mét. Từ xa nhìn lại còn không có cảm giác gì. Đi đến chỗ gần xem. Mới có thể phát hiện nó to lớn. Làm vân bất lưu cùng xà một. xa cổ theo viêm giác đi tới tòa thành này trải tảng đá lớn trước cửa lúc. Có người tại trên đầu thành kêu lên. Là viêm giác huyên đệ. Viêm giác huyên đệ trở về cái gì không phải nói viêm giác huyên đệ thí luyện thất bại. Mất tích sao nhanh đi bẩm báo thủ lĩnh. Sơn giã nhàn vân 10 chương 89 ta gọi vân bất lưu. Đến từ địa cầu bộ lạc không bao lâu. tại trước mặt bọn hắn. Cao tới 2-30 mét nặng nề cửa thành. Tùy tiện cạc cạc cạc từ từ mở ra một cái khe hở. Sau đó một thân ảnh từ đó gạt ra. Chạy về phía viêm giác, Đem hắn ôm lấy. Hai cái cao cường trắng bắp thịt mảnh nam ôm ở một khối cái kia hình tượng. Vân bất lưu không dám nhìn nhiều. Hắn cùng xà cổ xà một. Tựa như cái vừa vặn vào thành. Chưa thấy qua cái gì việc đời nhà quê. Quay đầu chung quanh. Nhìn xem cái này lạ lẫm hết thảy. Cửa thành cánh cổng rồng tối thiểu có 20 mét. Đánh giá cao ế có 30 mét. Vân bất lưu cảm thấy dạng này đại cửa thành. Đơn giản quá mẹ nó khoa trương. Có thể nghĩ muốn thế giới này cự thú. ngẫm lại muốn đem như thế cự thú lồng vào trong thành. Cho dù là thế này đại cửa thành. Cũng phải trước đem những cái kia cự thú tháo thành tám khối. Mới có thể chuyển đến vào đi thập tam ca. Giữa ban ngày. Thế nào giam giữ bộ lạc cửa lớn hai cái bắp thịt mảnh nam ôm sau đó. Viêm giác tùy tiện đập xuống cái kia mảnh nam. Hỏi. vì kia thập tam ca có chút bất đắc dĩ cười khổ. Nói. Đây không phải nghe nói ngươi tại thí luyện thời điểm mất tích. Có người nói ngươi có thể là thí luyện thất bại. Không mặt mũi trở về. Có thể phụ thân tin tưởng vững chắc ngươi không phải là loại kia thua không nổi người. tùy tiện cùng đại ca mang theo trong tộc thở săn tiến về trước tìm kiếm vu lo lắng liệt sơn viên nhất tộc những cái kia cử thú sẽ chạy tới tùy tiện để cho mọi người trước đem cửa lớn đóng lại phụ thân mang theo thở săn tiến đến liệt sơn viên nhất tộc lãnh địa viêm giác gấp giọng hỏi thập tam ca nhẹ gật đầu viêm giác có chút lo lắng nhìn về phía vân bất lưu nói vân tiên sinh Ta được lập tức đổi tới liệt sơn viên nhất tộc lánh địa đi. Miễn cho mọi người phát sinh hiểu lầm. Vị này là ta thập tam ca. Các ngươi có cái gì không hiểu liền hỏi hắn ta đi một chút liền về. Thập tam ca bọn hắn là bằng hữu ta. Viêm giác vừa nói vừa chuyển thân hướng phía ngoài thành chạy gấp mà đi. Nhìn thấy hắn biến mất tại trong núi rừng. Hắn tùy tiện thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía vị này thập tam ca. Đối với viêm giác, Vân Bất Lưu cảm thấy không có gì đáng lo lắng. Tại núi rừng bên trong cầu sinh thủ đoạn, viêm giác cũng không kém hắn. Thậm chí có thể nói còn mạnh hơn hắn. Rốt cuộc viêm giác thế nhưng là từ nhỏ ngay tại núi rừng bên trong lớn lên. Mà hắn Vân Bất Lưu, căn bản chính là giữa đường xuất ra mà thôi. Mà lại, hắn vốn cho là rất là khéo. Trên tàng cây chạy nhanh tiến lên phương thức. tại nhân gia thiên viêm trong bộ lạc. Căn bản cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Đại xà bộ lạc bên trong không ai sẽ, hoàn toàn cũng là bởi vì đại lão lão già đáng chết kia không có dạy. Có lẽ đại lão quên rồi. Cũng có thể là không có quên chỉ là không dám tùy tiện dạy cho các thôn dân. Cũng có lẽ đại lão cảm thấy các thôn dân thực lực quá kém. lên cây chạy chính là một loại muốn chết hành vi còn như vì sao hiện tại liền nguyện ý để cho các thôn dân cùng hắn học tập trên tàng cây ngược xuôi đoán chừng là bởi vì thực sự ngăn không được đi nếu như không cho những thôn dân này quảng mấy lần trước khẳng định là ngăn không được cố này nhiệt tình các ngươi tốt ta là viêm giác thập tam ca viêm thạch các ngươi có thể gọi ta tàn đá ba vị mời vào bên trong viêm thạch tự giới thiệu xong sau Tùy tiện đem vân bất lưu bọn hắn mang vào trong thành. Vừa đi lấy. Hắn lại hỏi. Không biết ba vị huyên để đến từ bộ lạc nào vân bất lưu mỉm cười nói. Ta gọi vân bất lưu. Đến từ địa cầu bộ lạc. Hai người bọn họ là đến từ đại xà bộ lạc xà một cùng xà cổ. Ta là ở bên ngoài du lịch. Đi tới đại xà bộ lạc sau đó. Nghe nói các ngươi thiên viêm bộ lạc. Lúc này mới muốn tới đây xem. Bọn hắn là nghĩ đến các ngươi nơi này học bản sự Đúng đây là ta hai cái tiểu đồng bọn tiểu mao cầu cùng tiểu kim tử Vân bất lưu cũng không có dấu riêng Nửa thật nửa giả liền đem thân phận của mình giải quyết Còn như nhân ra tin hay không Muốn tin hay không địa cầu bộ lạc viêm thạch biểu lộ cùng viêm giác lúc trước biểu lộ Đại xà bộ lạc ta ngược lại là nghe nói qua Trên thực tế Vài thập niên trước Đại xà bộ lạc còn có huyên để tới qua. Bất quá về sau liền cơ hồ không người đến. Rốt cuộc hai cái bộ lạc cách xa nhau quá xa. Vãng lai cũng không tiện. xa một gật đầu nói. Việc này chúng ta đại lão nói với chúng ta qua. Năm đó chính là đại lão theo phủ thân hắn. Cùng với khác bộ lạc một ít dũng sĩ một khối đến. Còn họ được một bộ hùng vương quyền. Viêm thạch có chút lưu túng phù họa. Bởi vì loại chuyện này, hắn thực sự không rõ lắm. Đại xà bộ lạc cái tên này, còn là hắn tử vu nơi đó nghe tới. Lúc ấy nghe vu nhắc qua, thiên viêm bộ lạc sát vách những thứ này bộ lạc nhỏ bên trong. Cũng chỉ có mấy cái cử thú cần thiết phải chú ý một chút. Trong đó có đại xà bộ lạc đầu kia đại xà. Cũng vì thế, viêm thạch đối với cái này đại xà bộ lạc có chút ấm tượng. Có thể đối với kia cái gì đại lão? Đó là ai ai nhìn thấy viêm thạch trầm mặt? Vân bất lưu dự đoán hắn là không biết thế nào tiếp lời này gốc giả. Thế là tùy tiện mỉm cười nói. Viêm thạch huyên đệ. Có thể hay không thay chúng ta an bài cái chỗ ở viêm thạch cười ha ha một tiếng. Đương nhiên không có vấn đề. Ba vị nếu là tiểu tam thập bằng hữu. Kia chính là ta bằng hữu. Xin mời đi theo ta đi ngay tại vân bất lưu mang theo tiểu nai hổ cùng tiểu mao cầu đi vào tòa này thô kệ thạc đầu thành trại lúc. Tại tòa này thạc đầu thành trong trại. Có không ít không cùng loại tương tự lớn nhỏ thú từ tản đá trong phòng đi ra. Những thứ này nguyên thủy bộ lạc nhân loại cũng sớm đã hiểu được thế nào nuôi dưỡng sủng thú. Còn như có không có bắt đầu nuôi dưỡng thịt thú tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá vân bất lưu dự đoán. Bọn hắn hẳn là còn làm không được đem những dã thú kia nuôi dưỡng ở trong nhà. Sau đó nuôi nuôi. Liền đem bọn chúng nuôi đến chính mình trong bụng đi thôi tựa như hắn không có khả năng đem tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ bọn hắn làm thịt rồi ăn hết đồng dạng. Hắn đây là trải qua chăn nuôi nghề ảnh hưởng tình huống dưới. Những người nguyên thủy này có thể không có trải qua loại kia ảnh hưởng. Sẽ bỏ không được đem chính mình nuôi gia đình xúc ăn hết. rất bình thường. ít nhất hắn liền không có ở những thứ này giá thú trong đó nhìn thấy có cái gì gà a vịt a con thỏ a các loại. nhìn xem chung quanh không ít hình thái khác nhau nhỏ mãnh thú nhìn xem bọn hắn. tiểu nai hổ đưa nó cái đuôi ngoan ngoãn để xuống. có chút gấp lên đi đường cảm giác. tiểu Mao cầu thì nằm nhòi vân bất lưu trên đầu. tứ chi mở ra. cái đuôi nhỏ tại vân bất lưu não đại phía sau vung một cái vung một cái. Tựa như hắn lưu lại cây bím tóc một dạng. Vân bất lưu nhìn trái phải tản đá lát thành mà thành hai bên đại lộ tản đá phòng ở. Nguyên bản hắn là đang quan sát những cái kia hình thái khác nhau lớn nhỏ thú loại. Nhìn xem những cái kia hình thái khác nhau thú nhỏ, vân bất lưu tùy tiện đoán lên bọn chúng năng lực tới. Kết quả nhìn một chút, hắn tùy tiện phát hiện không ít tản đá bên ngoài chất đống một ít hắn quen thuộc đồ vật. Theo hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều loại vật này, hắn tâm dần dần trở nên lửa nóng. Cây lúa thân đậu ghi. Mặc dù cây lúa thân không phải là hắn quen thuộc lúa nước chủ. Có thể nghĩ đến hẳn là lúa tương tự ngũ cốc chủ thân còn đậu ghi. Hẳn là đậu nành đậu ghi. Cái này rất tốt nhận. Mặc dù trước đó hắn liền từ đại lão nơi đó biết được. Thiên viên bộ lạc sớm có làm nông nảy sinh. Nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Bọn hắn tìm tới lại là loại vật này Hắn lại bắt đầu tưởng niệm cơm trắng mùi vị Ngay tại Vân bất lưu yên lặng ước mơ lấy tương lai thời điểm Viêm Thạch đem bọn hắn lính được một tòa tàn đá trước phòng Chỉ vào nó nói Tòa này phòng ở là tiểu tam thập Nếu các ngươi là bạn hắn Vậy trước tiên ở tại Hắn nơi này Ban đêm dùng bữa thời điểm ta lại tới gọi các ngươi các ngươi có thể tùy tiện tại trong bộ lạc đi dạo chỉ cần trước khi trời tối về tới đây liền tốt vân bất lưu nhẹ gật đầu nói ta du lịch đến tận đây mắt chính là muốn nhìn một chút các ngươi bộ lạc vu thuận tiện cùng hắn tâm sự không biết tản đá hương để có thể hay không dẫn tiến một chút viêm thạch nghe vậy tùy tiện cười nói vu chính ở đằng kia phơi mặt trời đâu ngươi có vấn đề gì Có thể trực tiếp hỏi hắn. Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ một mảnh đất trống góc nhỏ bên trong ngồi lão nhân. Lão nhân kia bọc lấy đầu màu đen ra thú, lộ ra tay cùng mặt đều cho hắn một loại gầy đến da bọc xương cảm giác. Hắn lẳng lặng nhìn xem bọn nhỏ chơi đùa, ngẫu nhiên toét miệng cười. Cười lên thời điểm, liền có thể phát hiện trong miệng hắn kỳ thật đã không có răng. Sơn giã nhàn vân mười chương 91 cái hồn thân bốc hỏa đại điểu từ trên trời giáng xuống cái này hất lên ra thú áo khoác. Lười biếng vùi ở góc nhỏ bên trong phơi mặt trời lão nhân. Lại một lần nữa lật đổ hắn đối với vu tưởng tượng. Loại kia thần bí mà cường đại hình tượng. Lại một lần nữa sụp đổ. Vân bất lưu đi vào tàn đá phòng ở. Cẩy xuống giò chúc cùng ra thú. Sau đó mang theo tiểu mao cầu cùng tiểu nai hổ đi ra ngoài Đi tìm lão nhân kia nhà tâm sự Hắn không dám để cho tiểu mao cầu cùng tiểu nai hổ đơn độc ra ngoài đi dạo Bọn chúng dù sao cũng là kẻ ngoại lai Lạc đàn mà nói Khó tránh khỏi sẽ bị những cái kia bản thổ tiểu quái thú khi dễ Lão nhân nhìn thấy vân bất lưu mang theo đầu nhỏ nai hổ hướng hắn đi tới Tùy tiện toét miệng nở nụ cười Đồng thời một lớn một nhỏ hai cái nhóc con cũng đi theo tới. Cái lớn 12-13 tuổi trái phải, cái nhỏ 7-8 tuổi, phía sau bọn họ còn đi theo cái nữ hoa. Nhìn xem nữ hoa kia thân điều hòa khuôn mặt, vân bất lưu đã triệt để tuyệt vọng. Loại kia thô mánh cuồng dã tướng mạo. Cùng sau này hoàn cảnh không quan hệ. Mà là tiên thiên tính. Đây là chủng tộc ghen quyết định. Hắn cảm thấy thế giới này xen người bên trong có thể liền không tồn tại phù hợp hắn thẩm mỹ. Vân bất lưu có chút bất đắc dĩ. Sinh hoạt đắc là như thế không dễ. Nhân sinh vẫn còn nhiều như vậy gian lão thiên ba ba phảng phất muốn cưỡng ép vặn vẽo hắn cái này đẹp tể thẩm mỹ quan một dạng. Đều khiến vân bất lưu im lặng ngưng nghẹn. Đến từ phương xa người trẻ tuổi a ngươi muốn từ ta chỗ này biết chút ít cái gì lão nhân mở ra hở miệng. Cười híp mắt hỏi hắn. Cái kia vẫn đục trong hai con ngươi, Phản phất mang theo nhìn thấu thế gian tang thương. Đối mặt cái này mở đầu ngôn ngữ. Vân bất lưu ngược lại không cảm thấy kinh kỳ. Rốt cuộc hắn tướng mạo cùng những bộ lạc này bên trong người nguyên thủy có chút không giống nhau lắm. Rất rõ ràng không phải là trong núi lớn này người. Vân bất lưu đối với lão nhân kia thi lễ một cái tại bên cạnh hắn trên hòn đá ngồi xuống. Hắn nói. Ta đi rất đường xa Chính là muốn hỏi một chút Thế gian này ngoại trừ núi này bên trong bộ lạc bên ngoài Nhưng còn có những nhân loại khác tụ tập chỗ sinh người nuôi ngươi chỗ Không phải liền là sao lão nhân không khỏi cười nói Vân bất lưu đối với chút có chút không nói gì Mặc dù lời này rất có đạo lý Thế nhưng cực kỳ muốn ăn đòn Nếu không phải nhìn hắn là lão nhân ra Hắn dự đoán liền không nhìn được muốn sáng một chút bắp thịt. Lão nhân ra, nếu là ta còn có thể tìm được về nhà con đường cũng không cần hỏi ngươi. Nhà nguyên lai là lạc đường lão nhân ha ha cười cười. Cuối cùng giao động ngẩng đầu lên. Yếu ớt khẽ thở dài. Vùng núi lớn này rất rất lớn. Lớn đến ta cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Hắn nói, ta thuộc thiếu thời sau đó đã từng có cùng loại ý nghĩ Thế là tùy tiện cùng trong tộc cùng tuổi người hẹn nhau, đi xem một cái núi lớn bên ngoài. Nhưng còn có những bộ lạc khác. Lão nhân ngẩng đầu nhìn tà dương chiếu xéo bầu trời, phảng phất lâm vào hồi ức. Hồi ức bọn hắn đã từng có được, bây giờ đã mất đi thanh xuân. Sau đó nhìn trẻ tuổi sinh mệnh, than thở một tiếng, tuổi trẻ thật tốt hướng tây, chúng ta cũng không biết đi bao xa. Chỉ biết là chúng ta đi có hơn một năm Thẳng đến đụng phải một tòa kéo dài vô tận hắc sắc sơn mạch Nơi đó thường có lôi đình từ trên trời giáng xuống Liên động vật đều rất ít tiếp cận nơi đó Chớ nói chi là su cát thì hung loài người Thế nhưng nửa đường đụng phải bộ lạc ngược lại là có không ít Bọn hắn kỳ thật cùng chúng ta không có gì khác biệt Cùng ngươi ngược lại là khác nhau rất lớn Vân bất lưu không nghĩ tới Lão nhân kia lúc tuổi còn trẻ Thế mà còn có một đoạn như thế điên cuồng rồi lại đặc sắc tuế nguyệt Hắn vậy mà rõ ràng trong núi lứ hành niềm vui thú cùng hung hiểm cái này cần không chỉ dũng khí còn cần nhị lực cùng quyết đoán Hướng nam, Chúng ta đi 2 năm Thẳng đến đụng phải một mảnh kéo dài vô tận đầm lầy Chúng ta ý đồ đi vòng qua Có thể kết quả phát hiện căn bản không có khả năng Quá xa Tại đầm lầy phía sau, chúng ta loáng thoáng nhìn thấy yêu nguyên vẫn là kéo dài vô tận sơn mạch. Hướng Bắc. Chúng ta đi hơn một năm. Kết quả lại bị một cái cử thú đánh lén. Mặc dù sau cùng giết chết đầu kia cử thú. Có thể đổi. Ngũ cũng bị bách nửa đường quay lại. Hướng Đông. Hướng Đông chúng ta không có đi xa, đi đại khái khoảng bốn tháng thời gian. Kết quả là đụng phải một mảnh đại thảo nguyên. thảo nguyên bên cạnh còn có một tòa đại tuyết sơn chúng ta không có tiếp tục xuyên qua cái kia phiến minh mông vu bờ đại thảo nguyên bởi vì chúng ta đại đa số người đều đã mệt mỏi lão nhân khẽ lắc đầu có chút huyên để đi rốt cuộc không về được có chút cũng chuẩn bị thành ra không thể lại tiếp tục tiếp tục như vậy thế là chúng ta cuối cùng về tới bộ lạc vì bộ lạc kéo dài cùng sinh sôi Chúng ta không thể không đem những cái kia không thực tế ý nghĩ vùi lấp. Hắn nói. Nhìn xem vân bất lưu. Mỉm cười nói. Người trẻ tuổi. Người rất tốt. Dám một mình xuất ngoại ra thăm dò mảnh này kéo dài vô tận núi lớn. Bất quá cũng rất ngu thế mà lạc mất phương hướng. Ngay cả mình trước kia bộ lạc ở đâu cũng không tìm tới. Vân bất lưu có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng lại hỏi. Không biết lão nhân ra lúc tuổi còn trẻ du lịch nhiều như vậy địa phương. Có thể có đụng phải tướng mạo cùng ta tương tự bộ lạc kết quả lão nhân cho hắn đáp án lại là để cho hắn bất đắc dĩ thở dài. Tại mảnh này kéo dài vô tận trong núi lớn. Cất xấu thật to nho nhỏ bộ lạc vô số. Đơn chúng ta một đường du lịch gặp được bộ lạc liền có gần ngàn cái. Tăng thêm những cái kia nghe được. Vậy liền lơ. To. Gơm. À, sơn, y, tị, chi không hết. Có thể cho dù là dạng này thực sự chưa bao giờ thấy qua cùng loại như ngươi loại này tướng mạo nhân loại. Lão nhân hơi hơi lắc đầu. Nói tiếp. Thân thể chúng ta không xương đều lớn hơn ngươi. Khách quan ngươi khôn mặt. Chúng ta mặt muốn lại tròn lại ngắn lại bình chút. Kỳ thật. Bọn hắn tướng mạo chính là loại kia. Chán sống mũi sụt hốc mắt hãm. Miệng đại tầm ngắn xương gò má cao loại hình Cho nên nhìn ít nhiều có chút thô mánh cảm giác Bất quá, phía đông là cái gì tình huống Chúng ta cũng không phải rõ ràng Bởi vì phía đông chúng ta chưa từng đi qua Lão nhân nói Lại hỏi Ngươi hẳn là từ phía đông đến đây đi Năm trước đầu mùa đông thời điểm Phía đông sơn lâm lên núi lửa Ngươi là núi lửa sau đó đến đây đi Vinh Quỳ Uy. Mơ Là ngài thật là liệu sự như thần ta chính là nhìn thấy núi lửa dập tắt Mới chuẩn bị đến bên này đi tìm đến xem Xem có thể hay không đụng phải ta sở người quen biết tương tự Lão nhân cười khá ha nói Rất rõ ràng Người trẻ tuổi Người tìm nhầm phương hướng vân bất lưu mỉm cười lắc đầu Núi lửa cùng một chỗ Trong núi giá thú đều điên rồi Ta nếu là hướng đông đi mà nói. Vậy liền tránh không được muốn đụng phải những dã thú kia bầy. Mà an toàn nhất phương hướng chính là phía tây. Lão nhân cười cười, xem như chấp nhận vân bất lưu thuyết pháp. Vân bất lưu yên lặng ở trong lòng liếc nhìn chính mình tiểu bản bản. Nghe ngóng thế giới bên ngoài đầu này có thể vạc tới. cái gọi là thế giới bên ngoài. Trên cơ bản có thể phán hắn không tồn tại. Mà lại trước mắt lão nhân này hiển nhiên muốn so đại lão đáng tin cậy được nhiều. Tại đại lão nơi đó, hắn biết rõ lợi hại nhất chính là cái gọi là lục đại bộ lạc. Nhưng ở vị lão nhân này trong mắt, hắn nhìn thấy qua bộ lạc, lại là nhiều không kể xiết. Vấn đề thứ hai là liên quan tới tu hành. Vấn đề này cũng hỏi qua viêm giác. Quay đầu xà mục xà cổ bọn hắn cũng là muốn đi theo bộ lạc bên trong thanh niên trai tráng tu hành. Đến lúc đó hắn thử lại lần nữa cũng được. Vấn đề thứ ba. Vốn là học tập thảo dược biết rõ. Nhưng bây giờ phải thêm bên trên một chút. Bao quát học tập những cái kia cây nông nghiệp thế nào mới trồng. Ươm giống các loại. Vấn đề thứ tư. Còn lại là văn minh thời thượng cổ một vài vấn đề. Ví dụ như thượng cổ văn tự. Thượng cổ phương pháp tu hành. Thượng cổ đồ vật. Những cái kia tà ma các loại. Nghĩ như vậy, Vân Bất Lưu liền cảm giác trong ngắn hạn có thể không dùng suy nghĩ rời đi. Lệ! Bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng chim hót, sau đó một mảnh bóng đen đen bọn hắn che phủ. Vân Bất Lưu ngẩng đầu lên nhìn xuống, lập tức trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp một cái hồn thân búc hỏa đại điểu từ trên trời ráng xuống. Sơn giã nhàn Vân 10 chương 91 cuối cùng ăn được cơm đó là một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Âm ảnh trên mặt đất lan tràn Có thể dần dần lại trở nên càng ngày càng sáng Thẳng đến ngẩng đầu lên Nhìn thấy sạc sỡ lóa mắt hỏa diễm chiếm cứ hai con ngươi. Cái kia đại điểu từ không trung đáp xuống kéo lên một đầu thật dài đuôi lửa Thần kỳ hoa lệ là hắn đối với cái này hỏa điểu trực quan ấn tượng Mà nhìn thấy cái này hỏa điểu Nguyên bản nằm nhòi vân bất lưu bên cạnh Mắt hổ quay tròn loạn chuyển Nhìn xem những cái kia chơi đùa tiểu ra hỏa Cũng rất muốn đi tới chơi tiểu nai hổ trực tiếp đem não đại chuyển một cái Tiến vào chân hắn cúi xuống Đem cách mông lộ ở bên ngoài Tựa như một cách đà điểu Nguyên bản nằm ngoài đầu hắn bên trên tiểu mao cầu còn lại là cấp tốc từ đỉnh đầu hắn hướng về sau trượt xuống Một đôi móng vuốt nhỏ chặt chẽ sắt lấy đầu hắn tóc Đem toàn bộ thân thể ẩm đến hắn sau đầu Vân bất lưu nhìn cái này hồn thân bốc lên màu vỏ quyết hỏa diễm. Dương cánh tối thiểu có trăm thước. Hai đầu đuôi dài hoa lệ đến cực điểm đại điểu. Có chút không biết nên nói cái gì. Cuối cùng ngây ngốc hỏi một câu, nó có thể cưới sao hô. Gió nóng đập vào mặt. Cái kia đại điểu thu liếm lại trên thân hỏa diễm. Cùng cái kia lớn đến lệnh vân bất lưu vì đó nghẹn họng nhìn chân chối dương cánh. một đôi màu đỏ thắm thiết trào chụp tại một khối bên trên cử nhăm khối kia cử nhăm cao tới hơn trăm mét dài rộng đoán chừng cũng có 7-80 mươi mét bộ dáng liền đứng sừng sững ở bọn hắn bên cạnh cách đó không xa bọn hắn ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy ngồi xổm ở khối này bên trên cử nhăm cái kia đại điểu đang cúi đầu nhìn xem bọn hắn sau đó lần lượt từng thân ảnh theo nó trên lưng nhảy xuống Vân bất lưu đã xác định cái này đại điểu là có thể ngồi cưới Viêm hoàng thiên viêm bộ lạc thủ hộ thú Tựa hồ mỗi cái bộ lạc đều có chính mình thủ hộ thú Ví dụ như đại xà bộ lạc đại xà Bất quá vân bất lưu đoán chừng Cái này hỏa điểu Muốn so đầu kia đại xà càng đáng sợ Trừ phi đầu kia đại xà cũng sẽ phun nước các loại dị năng Nếu không khẳng định không dám ra nước Đoán chừng coi như có gì năng đụng phải dạng này đại điểu tự xà cũng không nhất định dám ra đây. Chờ những người kia đều từ cái này hỏa điểu trên lưng xuống tới sau đó. Hỏa điểu lần thứ hai đằng không mà lên. Cánh lớn mở ra. Hướng thẳng đến thành trại trên đỉnh núi bay đi. Còn như vân bất lưu bên người tiểu nai hổ cùng tiểu mao cầu nhân ra liền nhìn con mắt đều không nhìn qua. Trên đá lớn những cái kia bọn đại hán cũng từ từ thạch một bên khác, mượn dùng dây thừng trượt xuống tới. Những người này chính là viêm giác phụ thân cùng đại ca cùng thiên viêm bộ lạc bên trong đại thợ săn. Viêm giác đem vân bất lưu cùng xà một. Xà cổ giới thiệu cho phụ thân hắn viêm dương bọn hắn. Sau đó liền hướng vân bất lưu bọn hắn giới thiệu phía dưới phụ thân hắn viêm dương. Đại ca viêm cánh. Cùng bọn hắn thiên viêm bộ lạc các vị đại thợ săn. Nghe nói đều là luyện tảng tôi phủ cấp bậc hảo thủ. Đối với vân bất lưu cùng xà cổ bọn hắn những thứ này cứu được con của hắn ngoài lai bộ lạc người. Viêm dương biểu thị cực kỳ cảm kích. Lôi ghéo bọn hắn chính là một trận cảm tạ. Sau đó liền bộ lạc yến hội. Có khác với đại xà bộ lạc toàn bộ thôn nhân cùng một chỗ đống lửa nổi lớn sẽ cái yến hội này. Càng giống là một gia đình tụ hội. Rốt cuộc tòa này thành trại quá lớn, không có khả năng tất cả mọi người tới cùng một chỗ này. Có thể nói trở lại. Có thiên viêm bộ lạc thủ lĩnh viêm dương. Cùng lấy viêm nguyên cầm đầu hơn 10 vị bộ lạc vu tác bồi. Phía dưới còn có viêm rác một đám huyên để cùng bộ lạc bên trong đại thợ săn bồi tiếp. Cái hến hội này quy cách cái kia có thể xem như khá cao. Tiên viêm bộ lạc bên trong, vu số lượng cũng không ít, có 17-18 vị nhiều. Mà bộ lạc thủ lĩnh viêm dương nhà, cũng xác thực đủ lớn. Mà hắn tử nữ, cùng thay thiếp, cũng xác thực đủ nhiều. Bọn hắn một nhà nhỏ tổng lại liền có năm mươi mấy người người. Tăng thêm đến đây tham gia lần này đến hội người, cũng đã gần có 100 người. Tại tản đá xây dựng lên. cao có bảy tám mét, phòng ở to lớn trong đại sảnh. đặt vào vài cây cao có 1 mét. đường chính có bốn năm mét to lớn gốc cây. gốc cây phía trên đặt vào rất nhiều đồ ăn. loại thịt chiếm đa số. không thiếu phụ người tại gốc cây bên cạnh. vây gốc cây mà ngồi mọi người phân thực bố thực. từ chỗ ngồi an bài bên trên, liền có thể nhìn ra được. cách này thiên viêm bộ lạc kỳ thật đã xuất hiện đặc quyền giai tầng. Cái đặc quyền này giai tầng Chính là bộ lạc thủ lĩnh cùng đại vô viêm nguyên Hai người bọn họ liền chiếm đoạt một cái gốc cây bất quá Bây giờ tăng thêm một cái vân bất lưu Đứng tại gốc cây bên cạnh cho bọn hắn phân thực bố thực Là viêm giác mẫu thân Tại biết rõ vân bất lưu cứu được con trai của nàng viêm giác sau đó Vân bất lưu ở trong mắt nàng liền đã không đồng dạng Nàng thậm chí còn nghĩ đến đem nữ nhi của mình gả cho hắn Dùng cách này để báo đáp hắn an tình Đương nhiên Điểm ấy vân bất lưu cũng không rõ ràng Hắn chỉ biết là cách này tráng kiện phu nhân đối với hắn rất là chiếu cố Để tỏ lòng đối với vân bất lưu bọn hắn cảm kích Bọn hắn còn xuất ra bọn hắn thiên viêm bộ lạc đặc sản tới mở tiệc chiêu đãi bọn hắn Kia là một bát vàng đen đan sen Mang theo mùi gạo đồ vật vân bất lưu chén kia liền giả bộ đặc biệt nhiều hiển nhiên là phu nhân đối với hắn đặc thu chiếu cố bố trí đừng nói là xà cổ cùng xà một chính là vân bất lưu đều chưa từng ăn qua loại vật này nói một cách chính xác hơn hẳn là hắn chưa từng ăn qua mang theo xác loại vật này rất rõ ràng đây chính là hắn trước đó khi tiến vào bộ lạc lúc nhìn thấy những cái kia cây lúa thân kết xuất cốc nhỏ cùng loại với tiểu mễ Là ngũ cốc bên trong một loại. Hoặc là có thể xưng là túc. Bất quá hạt gạo hiển nhiên muốn so trên địa cầu gạo vàng rất nhiều cùng đậu xanh không trinh lệch nhiều. Ngoại trừ loại này mang sát tiểu mễ, còn có rượu trái cây, hưu nướng thịt, đậu vàng thịt hầm canh. Đậu vàng từng viên một cũng rất lớn, hắn thậm chí tưởng lầm là ngư đậu cũng chính là tục xưng hoàng. Đế đậu, tại những vật này bên cạnh. Còn đặt vào một khỏa màu sắc không đều tinh thể. Vân bất lưu suy đoán cái kia hẳn là là mỏ mối tinh thể. Nghĩ đến bọn hắn cách này thiên viêm bộ lạc cũng không có phát minh ra nấu mối chi pháp. Ngay tại vân bất lưu hướng xà mộc nhìn lại. ra hiệu xà mộc đem mang đến mối dâng lên lúc. Viêm giác đã kêu lên. Xà mộc xà cổ. Các ngươi mối đâu nhanh lấy ra. cũng đừng tàng tư a nếm qua các ngươi muối ăn sau đó. ta đối với liếm tàn đá sốt cuộc không có nửa điểm hứng thú. xa một nghe vậy nở nụ cười. nâng người từ trong ngực móc ra một cái ống trúc nhỏ. đi đến vô cùng thủ lĩnh trước mặt. nói ra. tại dọn cơm trước đó. ta nghĩ ta hẳn là dâng lên chúc ta đại xà bộ lạc đối với thiên viên bộ lạc kính ý. đây là chúc ta đại xà bộ lạc nấu đi ra muối. Hắn nói, chỉ chỉ vô cùng thủ lĩnh trên bàn mỏ muối tinh thể. Sau đó cùng bọn hắn nói đến Vân Bất Lưu thế nào dạy bọn họ nấu muối. Để bọn hắn từ những thứ này trong viên đá rút ra lại thêm thuần muối ăn. Nghe xà một thổi phòng chính mình. Vân Bất Lưu bình tĩnh mà cho nằm nhòi bên cạnh hắn tiểu Nai Hổ. Cùng ngồi tại hắn chân bên cạnh tiểu Mao cầu lấp hai khối thịt thú vật. Sau đó yên lặng móc ra một cái ống trúc nhỏ. Đến đậu vàng thịt hầm trong canh phóng chút muối. Lại đi những cái kia thịt nướng phía trên gắn chút muối. Một bên nhai lấy gạo vàng cơm. Cảm thụ được mùi cơm chín. Uống một ngụm đậu vàng canh thịt. Cảm thụ được đát lâu đậu vàng hương. Vân bất lưu hốc mắt dần dần ướt áp. Kém chút đều muốn cảm động đến khóc. Cuối cùng ăn được cơm. Quá mẹ nó không dễ dàng đáng tiếc không có nồi sắt lớn. Không có cách nào xào rau. Nếu không liền có thể tới chém trứng cơm chiên. Nhưng mà cái kia gạo vàng trong cơm mang theo cốc xác quả thực là đem hắn từ cảm động bên trong kéo về thần đến. Mặc dù gạo vàng cơm rất thơm. Nhai lên còn có một loại thơm ngọt mềm nhu cảm giác. Nhưng cái kia không có bỏ đi cốc xác. Lại là để cho cô này cảm giác hạnh phúc đánh cái thật to chiết khấu. Quả nhiên. Vật này cũng chỉ là để bọn hắn thể nghiệm một chút mà thôi. Thiên viên bộ lạc tựa hồ cũng không có đem cái này xem như món chính dự định. Bọn hắn món chính vẫn là thịt, nấu thịt, thịt nướng. Nồi đều là nồi đá, không có bình gốm, cũng không có cái gì thiết khí công cụ. Chứa gạo vàng cơm dùng cũng là ốn trúc cắt đứt phía sau chén trúc đơn giản có thể thực dụng. Vô cùng thủ lĩnh lúc này mặc dù đều rất muốn hỏi vân bất lưu. Nhưng vẫn là đợi đến vân bất lưu đem gạo vàng cơm ăn xong. Bọn hắn mới hỏi hắn. Có thể hay không dạy bọn họ thiên viên bộ lạc nấu muối vân bất lưu mỉm cười nói. Đương nhiên không có vấn đề bất quá. Đại vu Thủ lĩnh. Chẳng lẽ các ngươi liền không có ý định đem loại vật này xem như các ngươi món chính sao hắn chỉ chỉ gạo vàng cơm.